Chưa 1041 đến muốn cái gì? Người đăng: Linh HTT. Cùng địch tần sau khi tách ra, địch cửu là tăng thêm tốc độ chạy tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Chỉ là một ngày không đến, địch cửu cũng đã đã đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bên ngoài. Đứng ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bên ngoài hư không trên quảng trường, địch cửu là cảm khái không thôi. Tu luyện thật sự là không tuế nguyệt theo hắn lúc trước ly khai Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cho tới hôm nay trở về, không biết đi qua bao nhiêu năm. Không có tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, địch cửu thần niệm liền quét đi vào. Nông tú kỳ còn đang bế quan, khí tức của nàng đã là hóa đạo viên mãn tầng thứ, giờ phút này vẫn còn điên cuồng tu luyện, hiển nhiên là muốn muốn một hơi vọt tới đạo nguyên cảnh mới thôi. Xem nông tú kỳ bế quan trình độ, hẳn là lúc trước có người công kích huyền hoàng thiên ngoại thiên hồ trận, nàng cũng không có di chuyển. Địch cửu đoán chừng công kích hộ trận người còn không có kinh động nông tú kỳ đã bị mạc chi trí đè xuống. Vũ tương băng đá ở bế quan tu luyện, nàng chỗ tu luyện là huyền hoàng thiên ngoại thiên thiên chủ phủ. Hiển nhiên hiện tại huyền hoàng thiên ngoại thiên là Vu tương băng tại nắm trong tay. Vận mệnh đào quân mạc chi trí tại chữ thương, địch cử thần niệm không có thẩm thấu tiến nàng động phủ, chẳng qua là theo động phủ bên ngoài đạo vận lưu chuyển cũng có thể thấy được đến. Địch cử rứt khoát cầm ra trận kỳ tiếp tục tu bổ thoáng một phát huyền hoàng thiên ngoại thiên đại trận. Có bốn miếng ngũ phương kỳ ở chỗ này chấn áp địch cửu tin tưởng trừ phi duy nhất một lần đến mười cái bước thứ ba cường giả, bằng không mà nói, đều muốn mở ra huyền hoàng thiên ngoại thiên hộ trận cái kia hầu như không có khả năng. Ra cố hộ trận sau, địch cửu đang muốn tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên thời điểm, lúc này mới đột nhiên nhớ tới huyền hoàng thiên ngoại thiên bên ngoài hư không trên quảng trường vì sao đã không có tu sĩ thủ hộ. Coi như là lúc trước thủ vệ bị giết cái kia mạc sư tỷ để giáo huấn người tới sau cũng có thể phái ra mới hộ vệ mới đúng a Địch cử vẫn còn cửa ra vào do dự thời điểm, lại là hai đạo nhân ảnh rơi xuống tại huyền hoàng thiên ngoại thiên hư không trên quảng trường. Địch cử trông thấy hai người này ánh mắt nhảy dựng hai người này một cái là hỗn nguyên cảnh tu sĩ, còn có một địch cử vậy mà nhìn không ra tu vi của hắn là cái gì cấp độ. Cái này ra hỏa quanh thân đạo vận quy tắc mơ hồ, thoạt nhìn có lẽ tu luyện không phải ngũ hành vũ trụ công pháp. Trong hai người cái kia hỗn nguyên cảnh tu sĩ thoạt nhìn rất là tuổi trẻ tướng Mạo Anh Tuấn, ánh mắt có chút nhảy lên. Cái kia tu vi địch cửu cũng nhìn không ra ra hỏa, một bộ nho sĩ cách ăn mặc thoạt nhìn là một người trung niên, tóc dài kết thành tinh không búi tóc. Nói thật ra trong hư không tu sĩ, nho sĩ cách ăn mặc bây giờ còn thật không nhiều. Ngươi là huyền hoàng thiên ngoại thiên thủ vệ. Trung niên kia nho sĩ ánh mắt rơi vào địch cửu trên người, ngữ khí thản nhiên nói. Hắn rất là kinh ngạc địch cửu tu vi hắn cũng là nhìn không thấu. Không sai ta chính là huyền hoàng thiên ngoại thiên thủ vệ, ngươi tới đây ở bên trong là chuyện gì? Địch cửu đang khi nói chuyện đã trông thấy vận mệnh đạo quân cùng Vu tương băng đã tới. Vu tương băng tu vi tiến bộ thật nhanh, nếu như tiếp tục dùng loại trình độ này xuống dưới mà nói, địch cửu tin tưởng nàng rất nhanh có thể bước vào bước thứ ba. Địch đại ca, vu tương băng trông thấy địch cửu trở về, trong nội tâm đại hỷ không thôi. Mạc Chi Chí cũng mừng rỡ tiến lên nói ra, địch sư đệ, ngươi đã trở về. Địch cửu đuổi theo giết cái kia bà sắt hành giả, Mạc Chi Chí vẫn còn có chút lo lắng. Cái kia bà sắt hành giả thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mở ra trận môn ta muốn vào đi tìm nơi đây người chủ trì nói mấy chuyện. Trung niên kia nho sĩ hơi có chút nhíu mày, vẫn là ấm áp nói ra. Địch cửu đối mặt chi trí gần gần đầu, sau đó chỉ chỉ Vu tương băng nói ra, nàng chính là huyền hoàng thiên ngoại thiên người chủ trì, ngươi có lời gì ở chỗ này nói cũng giống như vậy. Đặc biệt là cái kia trung niên nho sĩ Tu Vi địch cửu cũng nhìn không ra, trong nội tâm rất là hoài nghi cái này ra hỏa không phải ngũ hành vũ trụ. Vu tương băng không nói gì, địch cửu sẽ rất ít ở lại huyền hoàng thiên ngoại thiên, huyền hoàng thiên ngoại thiên vẫn là nàng tại chăm sóc cho nên địch cửu nói nàng là người chủ trì cũng không có nói sai. ngươi là người chủ trì. trung niên nho sĩ nhìn thoáng qua vu tương băng, sau đó vừa liếc nhìn địch cửu. vu tương băng tu vi hắn nhìn ra, rõ ràng không có bước vào bước thứ ba. mà địch cửu tu vi thì là có chút cổ quái. nghĩ đến lúc trước vu tương băng gọi địch cửu địch đại ca, trong lòng của hắn đã có một ít rõ ràng. ngươi có chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói là giống nhau. vu tương băng nói ra. Trung niên nho sĩ gần đầu một cái tốt ta đây liền trực tiếp nói. Ta là Tuyên Kiều, theo chỗ rất xa tới đây. Tới đây chỉ có một mục đích đó chính là tìm một cái Diệp Mạc ta nghe nói Diệp Mạc tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, hay là huyền hoàng thiên ngoại thiên đại nhân vật. Diệp Mạc, vu Tương băng cùng Mạc Chi Chí còn có địch cửu ba người đều là liếc nhìn nhau. Ba người bọn hắn cũng biết Diệp Mạc là ai, tài tạo hóa cuộc chiến trước Diệp Mạc đích thật là huyền hoàng thiên ngoại thiên lá cờ đầu nhân vật. Mạc Chi Chí bỗng nhiên nói ra, ngươi tìm Diệp Đạo Quân là chuyện gì? Diệp Mặc cùng nàng là phi thường bản thân, hơn nữa Diệp Mặc cũng tu luyện qua vận mệnh của nàng công pháp chi nhánh. Bàn về thực lực đến, nàng xa xa so ra kém Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc làm người cùng phẩm hạnh, Mạc Chi Chí vô cùng thưởng thức. Tuyên Kiều nói ra, Diệp Mặc cầm đi nhà của chúng ta một vật, những năm này đi qua, hắn cũng có thể trả lại. Ta lần này đến chính là đều muốn mời hắn đem đồ đạc của chúng ta trả lại trở về. Địch Cửu cùng Diệp Mặc chưa từng gặp qua, Diệp Mặc là một chuyện hắn cũng đã được nghe nói một ít, hắn và Diệp Mặc con gái Diệp Ước Mặc cũng là bằng hữu, còn cứu được Diệp Ước Mặc một lần. Giờ phút này Mạc Chi Chí thương thế rõ ràng còn không có hoàn toàn khôi phục, Vũ Tương Băng thực lực còn chưa đủ để dùng nói chuyện, Địch Cửu đứng ra nói ra, xin hỏi Diệp Mặc cầm đi các ngươi vật gì? Cái này Tuyên Kiều do dự một chút, không có nói ra. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra, nếu là ngươi nói không nên lời, vậy thì mời liền A, chúng ta huyền hoàng thiên ngoại thiên không đợi lạ lẫm khách đến thăm. Tuyên Kiều gần gần đầu, nói ra cũng không có cái gì, là ba chương kim trang, cái kia ba chương kim trang vốn là chúng ta đạo chủ đồ vật, chỉ là chúng ta đạo chủ bế quan, trong lúc nhất thời không có để ý, cái kia ba chương kim trang bị đệ tử trộm đi ra. Trải qua rất nhiều năm suy tính, chúng ta mới suy tính đến cái này ba chương kim trang đã rơi vào ngũ hành vũ trụ. Ta phùng mệnh đi vào ngũ hành vũ trụ sau quả nhiên phát hiện cái này ba chương kim trang ở chỗ này, là bị một thứ tên là Diệp Mặc Tu Sĩ cầm đi. Mạc Chi Chí Nghĩa Mai nói ra cái kia ba chương kim trang là ngũ hành vũ trụ mở ra sau năm đại tạo hóa bảo vận một trong, lúc nào đã thành các ngươi đạo chủ đồ vật. Không chỉ nói các ngươi đào chủ coi như là độ bất cũng không dám nói cái này ba chương kim trang là hắn. Tuyên kiều nhàn nhạt nói ra, là cùng không phải, lại để cho cái kia Diệp mặc đi ra ở trước mặt hỏi thoáng một phát thì tốt rồi. Diệp đạo quân có bao nhiêu sự tình, sẽ cùng các ngươi những thứ này không hề lai lịch người ta nói lời nói ư. vu tương băng đã nhìn ra lai giả bất thiện, nói chuyện cũng không khách khí đứng lên. Tuyên Kiều vẫn như cũ rất là bình tĩnh, nếu như không muốn đi ra mà nói, vậy đừng trách ta không biết lễ phép. Đang khi nói chuyện, Tuyên Kiều bỗng nhiên lật tay chộp tới trận môn. Địch Cửu di chuyển cũng không có nhúc nhích, trong lòng của hắn cười lạnh, hắn cũng không tin chính mình vừa mới ra cố hộ trận, cái này ra hỏa có thể bắt khai mở. Bành, hồ trận môn chỉ là lắc lư một cái, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này ra hỏa quả nhiên không đơn giản, địch cửu khẳng định đối phương vừa rồi chỉ là dùng ba thành thực lực, ba thành thực lực có thể lại để cho huyền hoàng thiên ngoại thiên hộ trận lắc lư có thể thấy được cái này ra hỏa so lộc ra mấy cái hợp giới mạnh hơn nhiều. Ồ, tuyên kiều kinh gì không thôi nhìn trước mắt hồ trận đại môn thực lực của hắn muốn bắt khai mở như vậy một cái đại môn, hẳn là rất nhẹ nhàng, nhưng mới rồi ba thành thực lực vậy mà chỉ là lắc lư một cái. Bởi vậy có thể thấy được chính là hắn toàn lực ra tay cũng không thấy được có thể đánh nhau khai mở A. Tuyên Kiều lật tay, một cây búa to xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Một bộ nho sĩ cách ăn mặc pháp bảo nhưng là một cây búa to toàn nhìn có chút quái dị. Búa lớn quanh thân đảo vận tụ tập sau một khắc vô cùng vô tận sát thế mang tất cả tới đây, dù là Tuyên Kiều còn không có di chuyển cái kia khí thế đã áp lực vô tương băng không thể không lui về phía sau. Địch cửu không chút lựa chọn cầm ra trường đao chầm chằm vào cái này trung niên nho sĩ nói ra, vừa rồi ngươi móng vuốt bắt thoáng một phát huyền hoàng thiên ngoại thiên đại môn ta không hề động ngươi. Hiện tại ngươi dám động thoáng một phát ta cam đoan ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Đồng dạng khí thế nghiền ép đi qua tuyên kiểu mang tất cả tới sát thế lập tức liền tán loạn ra. Tuyên kiều kinh dị không chừng nhìn xem địch cửu, ngũ hành vũ trụ như thế nào còn có loại này cường hãn nhân vật. Sửa sang lại tình tiết, hôm nay chỉ có chương 1 các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1.042, Ngũ hành vũ trụ chi tổn hại. Người đăng, Linh HTT. Tuyên Kiều không có dám tiếp tục đồng thủ, ngược lại đối địch cựu liền ôm quyền, địch đạo hữu ta cảm thấy e rằng luận bất kỳ địa phương nào thực lực có mạnh hơn nữa, cũng muốn giảng một cái đạo lý Địch đạo hiểu thực lực xác thực rất mạnh, nhưng địch đạo hiểu người hôm nay có thể ngăn cản ta đến tìm kiếm người, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản đạo chủ đến đây ư? Địch Cửu cười lạnh nói, đạo chủ rất không dày nổi ư. Đạo chủ hai chữ này còn dọa không đến ta địch Cửu. Về phần đạo lý, cái kia ba tờ kim trang ta chưa từng gặp qua, bất quá các ngươi đạo chủ nói là hắn đúng là ta sao của hắn. Ta nói cái này minh mông hỗn độn hay là của ta, chẳng lẽ chính là ta địch Cửu? các ngươi đạo chủ không biết xấu hổ ta không quản được nhưng là ngươi muốn đem mặt vươn ra để cho ta đánh đó chính là thấp hèn tuyên kiều sắc mặt phát triển có chút khó coi địch đạo hữu hẳn là ngươi cho rằng ổn ngăn chặn ta tuyên kiều ta biết rõ ở chỗ này như địch đạo hữu nhân vật như vậy nhất định là không nhiều lắm nhưng là tài đạo chủ bên người cùng ta tuyên kiều người như vậy giống như cá giết sang sông nhiều không kể xiết Địch Đạo Hữu đắc tội ta tuyên kiều còn chưa tính, nếu là đắc tội đạo chủ tương lai ngươi sẽ phải hối hận. Địch Cửu ha ha cười cười, ta từ nhỏ bị uy hiếp được đại, ta còn sống hảo hảo. Uy hiếp của ta người, rất nhiều cũng không biết đi nơi nào. Mạc Chi Chí đột nhiên xen vào nói Đạo Tuyên Đạo Hữu, theo ta được biết cái kia ba tờ kim trang đích thật là Diệp Đạo Hữu đạt được, hơn nữa còn là vật vô chủ. Các ngươi đạo chủ cường hành yếu thế nói cái này ba tờ kim trang là hắn, là có chút quá mức. Còn có, không biết các ngươi đạo chủ là người phương nào. Có lẽ mọi người còn nhận thức. Tuyên Kiều hừ lạnh một tiếng, ngũ hành vũ trụ sơ phân sau, chúng ta đạo chủ sẽ không có đi ra qua trừ phi ngươi cũng là khai thiên nhân vật, nhưng lại tiến vào qua hỗn độn môn, bằng không mà nói, ngươi sẽ không nhận thức chúng ta đạo chủ. Ngươi là ngũ hành vũ trụ ngoại vực, muốn vào nhập hỗn độn môn tự nhiên là không có khả năng. Hỗn độn môn Địch cửu nghe thế ba chữ lập tức liền nghĩ đến lúc trước cùng bà sắt hành giả cùng một chỗ nhìn thấy chính là cái kia cử không bá bình thường hư không cửa đá, lúc trước bà sắt cũng nói đó là hỗn độn môn. Chẳng lẽ cái này tuyên kiều chính là chỗ đó mặt đi ra? Có thể cái kia hỗn độn môn liền bà sắt hành giả cũng lay không động, cái này tuyên kiều tuy nhiên cũng không tệ lắm, địch cửu khẳng định hắn so bà sắt hành giả phải kém nhiều. Hỗn độn môn không phải không có thể đánh nhau khai mở ư? ngươi sao có thể đi ra? Địch cửu cũng không biết hỗn độn môn có phải hay không có thể đánh nhau khai mở, hắn chẳng qua là trông thấy cái kia hư không cực lớn cửa đá căn bản cũng không có quy tắc sơ hở, lúc này mới thuận miệng nói một câu. Ồ, ngươi biết hỗn độn môn, tuyên kiều kinh dị một tiếng, nhìn xem địch cửu ánh mắt đã có một ít biến hóa. Điền liền mạc chi trí cũng kinh ngạc nhìn địch cửu, nói thật ra lời nói, hỗn độn môn nàng cũng không có nghe nói qua. Trên thực tế, nàng đồng dạng là khai thiên tích địa cường giả. Địch cửu ra vẻ cao thâm nhẹ gật đầu, không nói gì. Trông thấy địch cửu mặt không biểu tình tuyên kiều nói ra, đúng vậy, hỗn độn môn lúc trước bị tiến vào cường giả mượn nhờ khai thiên hỗn độn đại trận khóa lại, bình thường thủ đoạn đích thật là mở không ra, bất quá đã nhiều năm như vậy, ngũ hành trong vũ trụ hỗn độn khí tức bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đã không có hỗn độn khí tức áp chế, hỗn độn môn cũng bị mở ra cũng không phải cái gì nhiều chuyện khó khăn. Địch cửu cùng Mạc Chi Chí hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỗ địa phương chính là ngũ hành vũ trụ A. Cái này Tuyên Kiều nói cái gì ngũ hành vũ trụ hỗn độn khí tức bị tiêu hao không sai biệt lắm. Bọn hắn vậy mà nghe không hiểu. Mạc Chi Chí vội vàng hỏi, chúng ta chỗ địa phương chính là ngũ hành vũ trụ A. Chấm hỏi, hỗn độn khí tức không phải tại vũ trụ mở ra sau, liền tiêu hao bảy tám phần, sau đó cũng quy về vũ trụ ư. Tuyên Kiều Khinh thường nói, lúc trước ngũ hành vũ trụ mở ra sau, 9 thành hỗn độn khí tức bị đóng cửa tại hỗn độn môn ở trong, hỗn độn môn ở trong cũng gọi là ngũ hành trong vũ trụ vực. Còn lại một thành hỗn độn khí tức mới bị hỗn độn môn bên ngoài vạn vật tranh đoạt cũng chính là chúng ta bây giờ vị trí vũ trụ cũng gọi là ngũ hành vũ trụ ngoài vực. Địch cửu đã có một ít rõ ràng, hắn kinh gì không chừng mà hỏi tuyên đạo hiểu ý của ngươi là, ngũ hành vũ trụ mở ra sau, xuất hiện hai đại bộ phận, trong đó một bộ phận chính là chúng ta hiện tại sinh tồn ngũ hành vũ trụ, còn có một bộ phận là hỗn độn môn ở trong ngũ hành vũ trụ. Tuyên kiều gần gần đầu, nói như ngươi vậy cũng không có sai, trên thực tế tất cả mọi người là tại cùng một cái trong vũ trụ, khác biệt suy nhất chính là nhiều một đạo hỗn độn môn mà thôi. Địch cửu ha ha cười cười tuyên đạo hữu ngươi mới vừa nói hỗn độn môn nguyên nhân bên trong làm có ngũ hành vũ trụ mở ra sau chín thành hỗn độn khí tức áp chế, cho nên không cách nào mở ra. Nếu như không cách nào mở ra cái kia tự nhiên cũng không tồn tại cái gì bảo vật tiếp ra đến sự tình, ba tờ kinh diệp cùng ngũ hành vũ trụ có một cái gì quan hệ. Huyên kiều nhàn nhạt nói ra, đó là bởi vì ngươi không rõ, ngũ hành vũ trụ bị hỗn độn môn ngăn cách sau, tài hỗn độn môn ở trong còn ra phát hiện ra chín miếng điện đạo lệnh, điện đạo lệnh, thứ này địch cửu nghe nói qua, đây chính là tuyệt thế bảo vật. Liệt đạo lệnh thứ này các ngươi nhất định là không có nghe đã từng nói qua, bởi vì này thứ đồ vật toàn bộ ngũ hành vũ trụ chỉ có 9 miếng. Bình thường đạt được loại vật này, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Chỉ cần có liệt đạo lệnh tại, bất luận cái gì biên giới vị diện cũng có thể vỡ ra, mặc ngươi qua. Tuyên Kiều nói đến đây rừng thoáng một phát, nhìn xem địch cửu, ngươi bây giờ biết rõ vì cái gì cái kia ba tờ kim trang hội theo hỗn độn môn ở trong đi ra Địch cửu chậm rãi nói ra, nếu như hỗn độn môn đã có thể đánh nhau khai mở, vì sao bên trong cường giả không đi ra? Các ngươi cái kia đạo chủ có lẽ cũng có thể xuất hiện đi. Tuyên Kiều ha ha một tiếng, thò tay ở chung quanh chỉ chỉ tuy nhiên nơi đây cũng là ngũ hành vũ trụ, có thể ngươi xem một chút nơi đây thiên địa nguyên khí, mỏng manh quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Về phần hỗn độn khí tức cái kia càng là hầu như không có. Hỗn độn môn trong tất cả cường giả. Không người nào là tiến triển cực nhanh. Hiện tại hỗn độn môn ở trong hỗn độn chi khí tuy nhiên mỏng manh rất nhiều thế nhưng ở bên trong tu luyện so bên ngoài không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tăng thêm vũ trụ đại loạn sắp đã đến, ngươi nói ai nguyện ý hiện tại đi ra. Hoặc là chỉ có đem bên trong hỗn độn chi khí tiêu hao không sai biệt lắm, mọi người mới ra đến nhìn xem mà thôi. Đi theo tuyên kiều lại tiện tay chỉ thoáng một phát bên cạnh hắn tên kia hỗn nguyên thanh niên, hắn gọi đồ khánh, biết rõ hắn tu luyện bao lâu ư. Trước sau cộng lại cũng không đến một vạn năm, hiện tại cũng đã là hỗn nguyên tu sĩ. ngươi cảm thấy tại ngũ hành vũ trụ có mấy cái vạn năm ở trong hỗn nguyên tu sĩ. Địch cửu sắc mặt đã có chút khó coi, khó trách ngũ hành vũ trụ tu sĩ so cái khác vũ trụ yếu nhược một ít nguyên lai like, ngũ hành vũ trụ đại bộ phận hỗn độn khí tức đều bị người khác vòng lên đến với tư cách hậu hoa viên. Điều này làm cho hắn nghĩ tới thiên vu giới, lúc trước hắn cảm khái thiên vu giới hết thảy hỗn độn khí tức cùng các loại bảo vật bị phong ấn đến một cái biên giới ở trong, dẫn đến thiên vu giới tu sĩ qua vô cùng bi thảm. Bây giờ nhìn lại, ngũ hành vũ trụ lại có thể so thiên vu giới tốt bao nhiêu? Ngũ hành vũ trụ mở ra thời điểm xuất hiện nhiều như vậy bảo vật có thể tải vũ trụ mênh mông trong tu vi ngược lại so cái khác vũ trụ yếu. Các ngươi quá mức ích kỷ. Mạc chi chí nhịn không được nói một câu, nàng thấu hiểu rất rõ. Coi hắn loại này ngũ hành vũ trụ 10 đại đạo quân một trong tải cái khác trong vũ trụ cũng không cách nào đưa thân cấp cao nhất hàng ngũ. Rất hiển nhiên, đó chính là ngũ hành vũ trụ tài nguyên bị người khoanh vòng. Hơn nữa, khoanh vòng hay là đối với một cái trong vũ trụ là quan trọng nhất hỗn độn khí tức, ích kỷ, tuyên kiều ha ha cười cười, năm đó ngũ hành vũ trụ được mở mang sau có bao nhiêu thứ tốt xuất hiện ở trong vũ trụ. Hồng mông đạo tác tạo hóa bảo vật vô số tiên thiên pháp bảo. Mà hỗn độn môn ở trong có chỉ là chín thành hỗn độn chi khí mà thôi, đạo chủ đã chiếm được ba tờ kim trang sau, liền lựa chọn hỗn độn chi khí, căn bản cũng không có đi tranh đoạt còn lại tiên thiên bảo vật cùng tạo hóa bảo vật. Nếu như điều này cũng gọi ích kỷ mà nói, cái kia ngũ hành vũ trụ hỗn độn môn bên ngoài tu sĩ chẳng phải là càng ích kỷ. Mạc chi chí hít vào một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, cái này hoàn toàn bất đồng tiên thiên bảo vật cùng tạo hóa bảo vật mọi người tự nhiên là ai đạt được là của người đó cơ duyên. Có thể cái kia chín thành hỗn độn chi khí vốn là thoải mái mũ hành vũ trụ bảo vật bị các ngươi vòng tài hỗn độn môn ở trong chính mình tu luyện dùng, cái này tất nhiên sẽ lại để cho ngũ hành vũ trụ quy tắc bạc nhược yếu kém, đảo tắc so ra kém cái khác vũ trụ. chương 1043, lại quay về hỗn độn môn. Người đăng Linh HTT Tuyên Kiều cười lạnh một tiếng, không có trả lời mạc chi chí mà nói, chẳng qua là nhìn xem địch cửu nói ra, địch đạo Hữu, nếu như không cho chúng ta đi vào ta sẽ đem sự tình hôm nay bẩm báo cho đạo chủ, đạo chủ đều có chủ trương, cáo từ. Địch cửu bỗng nhiên nói ra, không cần phiền toái như vậy. Như thế nào, địch đạo Hữu đều muốn lưu lại ta Tuyên Kiều ư? Tuyên Kiều nói xong câu đó thời điểm, quanh thân khí thế lần nữa điên cuồng phát ra. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ta không phải muốn lưu lại ngươi, mà là ý định cùng đi với ngươi một chuyến Hỗn Độn môn, như thế nào? Ngươi muốn đi Hỗn Độn môn? Tuyên Kiều kinh dị không chừng nhìn xem Địch Cửu, đây là muốn muốn chết sao? Địch Cửu dám cùng hắn cùng đi Hỗn Độn môn? Như thế nào, không dám để cho ta đi không? Ta tuy nhiên chưa thấy qua Diệp Mạc, ta cũng là biết rõ Diệp Mạc đi nơi nào. Địch Cửu ha ha một tiếng nói ra. Tuyên kiều ha ha một tiếng, địch đạo hữu nguyện ý cùng đi với ta, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như ta vào không được Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, vậy kế tiếp cũng không có cái gì tốt cha được rồi. Cho nên ta ý định lập tức trở lại, địch đạo hữu là bây giờ cùng ta cùng đi ư? Địch Cửu Đáp tự nhiên là lập tức cùng đi với ngươi, bất quá ngươi muốn chờ ta một hồi, ta có chút sự tình muốn thông báo một chút. Tuyên Kiều vung tay lên, địch Đào Hữu xin cứ tự nhiên, bao lâu cũng có thể, chúng ta chờ được. Nói xong, mang theo bên người gọi đồ khánh hỗn nguyên tu sĩ, chủ động đi tới một bên. Địch cửu lập tức hỏi tương băng sư muội ta không tải thời gian, huyền hoàng thiên ngoại thiên có chuyện phát sinh ư. Vu tương băng vội vàng nói, không có, trong lúc có một cái gọi tỷ nhỏ gầy tu sĩ đã tới tìm ngươi, nghe nói ngươi không tải sau, rời đi rồi. Tốt vất vả ngươi rồi. Địch cửu xuất ra hai cái nhẫn đưa cho Vu tương băng nói ra, này cái màu lam nhạt giới chỉ ngươi giữ lại, mặt khác một quả giới chỉ lưu cho thế tử của ta Tú Kỳ. Nói cho nàng biết, trong giới chỉ có ta nhắn lại Ngọc Sàn. Địch cửu tại Ngọc Sàn lên nhắn lại, nói cho nông Tú Kỳ Vong Xuyên cùng Thu Thủy rất có thể cũng đi tới thần giới, hơn nữa Tu Vi có lẽ còn không thấp. Lộc ra chính là cái kia đệ tử vô luận là Vong Xuyên giết hay là Thu Thủy giết thực lực đều khó có khả năng quá thấp. Tại địch cửu xem ra tu vi ít nhất hẳn là đạo nguyên cảnh. Vong xuyên cùng thu thủy đi tới thần giới, lại đi tìm kiếm lời nói, dù là hắn là tạo giới cảnh cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tình, ngũ hành vũ trụ mênh mông vô biên tìm một người so mò kim đáy biển muốn khó khăn nhiều. Địch đại ca ngư yên tâm. Vũ tương băng cẩn thận thu hồi hai cái nhẫn. Thấy địch cửu nhìn về phía chính mình, mạc chi trí nói ra ta tạm thời không đi địa phương khác ngay ở chỗ này chữa thương cùng tu luyện. Nếu là không có đặc biệt sự tình ta ở nơi này chờ ngươi, nếu đang có chuyện tình ta trước khi rời đi cũng sẽ đem huyền hoàng thiên ngoại thiên bố trí một phen. Địch cử gần gần đầu, mạc sư Tỷ huyền hoàng thiên ngoại thiên ta bố trí đỉnh cấp phòng ngự đại trận, bình thường người đánh không tiến đến. Nói đến đây, địch Cửu đổi thành truyền âm ta đi hỗn độn môn, nếu là có có thể nói ta ý định đem hỗn độn môn oanh mở, lại để cho bên trong bị khóa ở hỗn độn chi khí tán bật ra đến. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Mạc Chi Chí không có khuyên bảo địch cửu, nàng là không có năng lực làm chuyện này. Nếu có năng lực lời nói, nàng khẳng định phải mình làm. Địch cửu gần gần đầu, lần nữa nói ra, Mạc Sư Tỷ, lúc trước công kích huyền hoàng thiên ngoại thiên hộ trận người là ai? Mạc Chi Chí thở dài, là một thứ tên là hình hy nữ tử, người này ngươi có lẽ không biết, lúc trước tu vi của nàng thậm chí so với ta còn mạnh hơn, làm tạo hóa thanh liên chủ nhân. Hình hy. Địch cửu sắc mặt khó nhìn lên. Hình hy thật đúng là khôi phục trí nhớ còn dám tới nơi đây công kích địa bàn của hắn. Lúc này địch cửu thật sự có chút đã hối hận, lúc trước hắn không có giết hình hy là vì hình hy quên trí nhớ tiếp trước làm người thoạt nhìn cũng bình thường bình thường, hơn nữa còn có chút thiện lương. Trong lúc nhất thời nương tay, hắn không có động thủ. Không nghĩ tới, nữ nhân này thật sự là không đổi được đớp cướp bản tính, vậy mà đến công kích huyền hoàng thiên ngoại thiên. Ngươi nhận thức hình hi, mà Chi Chí ngạc nhiên hỏi. Địch Cửu gần gần đầu, đúng vậy, lúc trước ta còn tha nàng một lần, không nghĩ tới nữ nhân này thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lần sau gặp lại thấy nữ nhân này, ta tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ. Mạc Chi Chí lắc đầu, chỉ sợ rất khó, nàng đang cảm thấy ta về sau, rất là kinh dị. Sau đó nàng căn bản cũng không có nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Lúc ấy tu vi của nàng có lẽ còn mới hợp đạo cảnh ta đoán chừng nàng chắc có lẽ không trở lại. Ta có một loại dự cảm, nàng là nghĩ biện pháp đi tạo giới. Dùng ta đối hình hy rất hiểu rõ, nàng nếu như muốn tạo giới, vậy sẽ không tìm kiếm bình thường cách nhất định là phải tìm mạnh nhất tạo giới thủ đoạn. Mạc sư tỷ lúc ta không có ở đây, ngươi nhiều tha thứ thoáng một phát cái chỗ này. Địch cửu có chút bận tâm cái kia hình hy, nữ nhân này khôi phục trí nhớ, vậy không phải người A cũng không biết thanh liên thánh chủ khôi phục như thế nào, chỉ hy vọng có thể ngăn chặn hình hi. ngươi không cần lo lắng cái chỗ này, ta mặc dù đang cái khác vũ trụ không tính là cực hạn cường giả, nhưng ở ngũ hành vũ trụ ta mặc chi chí vẫn là có một chút danh hào tại. còn có huyền hoàng thiên ngoại thiên cùng lúc trước bất đồng, lui tới tu sĩ cũng tương đối ít. có thể tới mê hoặc đều cũng có bản thân ngọc bài cho nên ta đề nghị tương băng rứt khoát đem nơi đây hộ vệ rút lui. mạc chi chí nói ra. Địch cửu so sánh đồng ý cái này cách làm, nếu như lui tới tu sĩ ít hồ vệ rút lui cũng là chuyện tốt. Nói rõ tốt rồi sau, địch cửu lúc này mới cáo từ mạc chi trí cùng tuyên kiều cùng một chỗ tiến về trước hỗn độn môn. Bà sắt hành giả thử vô số thủ đoạn thế nhưng trước mắt cái này cửa đá khổng lồ thật giống như tải vũ trụ mênh mông bên trong mọc sẽ bình thường căn bản là dao động không được mảy may. Địch Cửu vì cái gì đột nhiên rời khỏi, hắn không rõ ràng lắm, hắn khẳng định Địch Cửu không phải đi tìm kiếm cái gì phá vỡ cái này hỗn độn môn pháp bảo. Có lẽ có thể nếm thử dùng cấp cao nhất liên hoàn bảo liệt đài trận dùng bảo liệt đài trận nổ sau, hắn lại dùng thần thông oanh. Ngươi làm sao tìm được đến cái chỗ này? Tuyên Kiều mang theo Địch Cửu một đường quả nhiên là trực tiếp chạy về phía cái này cửa đá khổng lồ, không tới trước cửa đá, hắn đã nhìn thấy bà sắt hành giả đứng ở nơi này cự không bá cửa đá bên cạnh và sắt hành giả nhìn thấy địch cửu trong nội tâm đại hỷ, địch cửu thực đã trở về. Về phần địch cửu mang đến hai người, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Hiện tại Tuyên Kiều câu hỏi, hắn người biếng nói, lớn như vậy một cái cửa ta cũng không phải mù loà nhìn không tới ư. Tuyên Kiều cười lạnh, nếu như ngươi không công kích, hỗn độn môn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nơi đây chẳng qua là một mảnh không hề gì trạng hư không mà thôi. Ngươi là làm thế nào biết cái chỗ này có hỗn độn môn, ra tay công kích. Ha ha quả nhiên là hỗn độn môn. Bà sắt hành giả ha ha cười cười. Giả hòa thượng, ngươi coi như là thủ tín dụng A. Một mực chờ ở chỗ này. Địch cửu nói ra. Bà sắt hành giả mặc kệ không hỏi tuyên kiều, nhìn xem địch cửu nói ra, ngươi nói ngươi đi tìm kiếm mở ra cái cửa này pháp bảo đến, ngươi đã tìm được không có. Địch cửu chỉ chỉ tuyên kiều tự nhiên là đã tìm được ta đây một thời gian ngắn hầu như không có một hơi thời gian dừng lại, cuối cùng là đã tìm được tuyên đạo Hữu. Cái cửa này chỉ có tuyên đạo Hữu mới có thể mở ra. Hắn có thể đánh nhau khai mở hỗn độn môn, ngươi thật sự đã tìm được, bà sắt hành giả nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới tuyên kiều, lúc trước hắn hoài nghi địch cửu tạm thời có việc, lúc này mới đột nhiên ly khai. Muốn nói địch cửu đi tìm người đến mở ra hỗn độn môn, hắn là tuyệt đối không tin. Nhưng trước mắt sự thật hết lần này tới lần khác là địch cửu thật sự đã tìm được một người, còn nói người này là mở ra hỗn độn môn. Các ngươi nhận thức, tuyên kiều nghi hoặc nhìn địch cửu, hắn tự nhiên không phải địch cửu tìm kiếm đến, mà là đang huyền hoàng thiên ngoại thiên bên ngoài gặp phải. Địch cửu ha ha cười cười, chỉ vào bà sắt hành giả nói ra ta cùng bà sắt là bằng hữu tốt nhất, chúng ta xuất sinh nhập tử cùng một chỗ không biết đã trải qua nhiều ít nguy hiểm. Chỉ cần ta có bất kỳ nguy hiểm nào, bà sắt tất nhiên sẽ dốc sức liều mạng trợ giúp ta, đương nhiên, nếu là bà sắt gặp nguy hiểm ta khẳng định cũng là toàn lực trợ giúp hắn. Quan hệ quá tốt, chúng ta nói chuyện đều là mang khai mở một điểm vui đùa. Tiến vào hỗn độn môn sau, không biết gặp phải cái gì đối thủ, địch cửu quyết định trước cho Tuyên Kiều một cái ấn tượng, đó chính là hắn cùng bà sắt là cùng nhau. Cho nên, địch cửu câu nói kế tiếp đã cải biến đối bà sắt thái độ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu. Chương 1044, trao đổi liên đạo lệnh. Người đăng, Linh HTT. Sa sắt hành giả nghe được địch cửu mà nói, không chút lựa chọn nói ra, đối, đối, ta cùng địch cửu lão đệ đó là trung hoạn nạn bằng hữu. Chúng ta cùng một chỗ phát hiện nơi đây, hắn đi tìm người, ta vẫn ở chỗ này chờ. Mặc dù hắn không biết tuyên kiều lai lịch cũng không biết tuyên kiểu dựa vào cái gì có thể đánh khai mở cái này hỗn độn môn. Với hắn mà nói, bây giờ cùng địch cửu không xâm phạm lẫn nhau, vậy đối với hắn là mới có lợi. Hắn cũng không muốn lại cùng địch cửu đánh nhiều ít cái biên giới, sau đó đem thời gian lãng phí ở chạy trốn lên. Tuyên Kiều gần gần đầu, nếu như tất cả mọi người nhận thức vậy cùng một chỗ vào đi thôi. Hắn không cho rằng xa sát hành giả thực lực có thể so sánh vượt trên địch cửu, địch cửu thực lực coi như là tài hỗn độn môn ở trong mới có thể xem như trung thường tồn tại. Ngươi thật có thể mở ra cái này hỗn độn môn, Sa sắt hành giả đã nghe được Tuyên Kiều mà nói, có chút giận mình. Khi hắn xem ra Tuyên Kiều tu vi có lẽ vẫn chưa tới tạo hóa cảnh, một cái không đến tạo hóa cảnh tu sĩ thực lực khẳng định so với hắn yếu nhược rất nhiều. Không phải mỗi người đều có thể cùng địch cửu như vậy biến thái. Hắn cũng mở không ra hỗn độn môn, một cái thực lực so với hắn yếu rất nhiều tu sĩ, dựa vào cái gì có thể đánh khai mở cái này hỗn độn môn. Tuyên Kiều không biết xa sát hành giả lai lịch, lại càng không rõ ràng xa sắt hành giả năm đó giống nhau là một cái đạo chủ. Hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, ta nói có thể đánh khai mở có thể mở ra, các ngươi đi theo ta đằng sau là được rồi. Đang khi nói chuyện, Tuyên Kiều xuất ra một quả kỳ quái lệnh bài, địch cửu thần niệm vừa rơi xuống tại đây trên lệnh bài, lập tức liền cảm nhận được một loại minh mông khai thiên đại đạo khí tức lưu truyền sa sát hành giả mặc dù là một cái đạo chủ, hiển nhiên cũng không có bái kiến như vậy lệnh bài. Tại Tuyên Kiều xuất ra lệnh bài sau, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào lệnh bài kia lên, trực giác của hắn, lệnh bài kia vô cùng không đơn giản. Tuyên Kiều đạo hiểu, điều này chẳng lẽ chính là liệt đạo lệnh? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Tuyên Kiều ngạo nghẽ nói ra, không sai, cái này là liệt đạo lệnh. Địch Cửu khẽ nhíu mày, Tuyên Đạo hiểu, không phải nói liệt đạo lệnh là duy nhất một lần đồ vật ư. Dùng về sau sẽ bị diệt. Liệt đạo lệnh là duy nhất một lần đồ vật. Tuyên Kiều nghi hoặc nhìn địch cửu, lập tức liền ha ha cười cười, địch đạo hiểu thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác coi như cũng được, nhưng kiến thức thật sự là quá kém. Nếu như liệt đạo lệnh đều là duy nhất một lần đồ vật trong vũ trụ còn có cái gì thứ đồ vật không phải duy nhất một lần. Địch cửu không nói gì thêm, nếu như không phải uống bách công lừa chính mình, đó chính là uống bách công sẽ không sử dụng liệt đạo lệnh. Địch cửu hy vọng là Úng Bách Công sẽ không sử dụng liệt đạo lệnh, nếu như là bị gạt vậy hắn chỉ có thể nói những thứ này lão già kia thật sự là quá mức xảo trá. Muốn biết rõ hắn chẳng những cứu được Úng Bách Công, còn nghĩ Úng Bách Công dẫn tới mênh mông hỗn độn bên trong, điều này cũng làm cho mà thôi, hắn ly khai mênh mông hỗn độn thời điểm còn để lại một con đường, tuy nhiên Úng Bách Công không nhất định có thể tìm tới, có thể hắn đã tận lực. Tuyên Kiều đi đến cửa đá khổng lồ bên cạnh, trong tay đạo vận lưu truyền, lập tức cái kỳ liệt đạo lệnh đang cùng Tuyên Kiều trong tay đạo vận dung hợp cùng một chỗ biến thành một đạo đạo vận cái chìa khóa. Đạo vận cái chìa khóa khắc ở hỗn độn môn phía trên, hỗn độn môn chính giữa vậy mà chậm rãi vỡ ra, sau đó một cái chỉ có thể cho một người thông qua thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi thôi! Tuyên Kiều nói một tiếng sau, trước một bước mang theo đồ khánh bước vào hỗn độn môn trong. Địch cửu tranh thủ thời gian đi vào theo, xa sát hành giả tự nhiên là không có nửa điểm lãnh đạm cũng đi theo địch cửu vọt vào hỗn độn môn. Địch cửu thần niệm một mực rơi vào hỗn độn môn lên, khi hắn bước vào hỗn độn môn sau, lập tức khiếp sở phát hiện, hắn thần niệm trong lẫn vào động môn đột nhiên muốn biến mất cái kia chỉ có một người thông qua thông đạo cũng biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu tranh thủ thời gian ngừng lại, nhanh chóng quay người. Lần này chẳng những là thần niệm, đạo đồng tử cũng là mở ra đến. Thế nhưng ở phía sau hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì cửa đá, hắn đứng ở một mảnh trong hư không, cái này hư không thoạt nhìn tựa hồ cùng lúc trước hắn tiến vào hư không không có bao nhiêu khác nhau. Không cần nhìn, hỗn độn môn tiến đến cùng đi ra ngoài vị trí bất đồng. Huyên Kiều trông thấy địch cửu sau khi dừng lại mặt nhìn quanh cũng ngừng lại nói ra. Xa sắt hành giả nhưng là thì thảo tự nói, quy tắc của nơi này vậy mà bất đồng, chẳng lẽ đây không phải ngũ hành vũ trụ? Địch cửu liền ôm quyền tuyên đạo hữu, xin hỏi một chút đi ra ngoài vị trí ở địa phương nào. Tuyên kiều nhàn nhạt, nhạt nói ra, nói cho ngươi biết cũng là không có có ích bởi vì ngươi không có liệt đạo lệnh. Địch cửu mỉm cười, ta mặc dù không có liệt đạo lệnh, nhưng có thể xuất ra một vật cùng ngươi trao đổi liệt đạo lệnh, như thế nào? Ha ha ha! Tuyên kiều cuồng tiếu, một hồi lâu hắn mới chỉ vào địch cửu, địch cửu, ngươi cảm thấy ta tại hỗn độn môn ở trong tu luyện nhiều năm như vậy, đầu óc cũng tu luyện hư mất ư. Địch cửu căn bản cũng không có để ý tuyên kiều cuồng tiếu, tay hắn một tờ, một cây dài nửa thước xanh tươi nhánh cây xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nhánh cây này sinh cơ minh mông, thật giống như vũ trụ còn chưa mở ra, này cái nhánh cây liền tồn tại bình thường. Kiến mộng nhánh cây, xa sắt hành giả cách thứ nhất kêu sợ hãi lên tiếng. Thật là kiến mộc nhánh cây. Tuyên kiều tiếng cười đột ngột ngừng cũng là mở to hai mắt nhìn chầm chằm vào địch cửu trong tay nhánh cây. Kiến mộc ngũ hành vũ trụ đệ nhất mộc cũng có thể nói là ngũ hành vũ trụ đệ nhất sinh cơ cây. Địch cửu kinh ngạc nói, đây là kiến mộc ư, ta còn thật không biết đâu. Tuyên kiều chầm chằm vào địch cửu trong tay kiến mộc địch đạo hiểu, nếu như ngươi có thể xuất ra kiến mộc cây mà nói, ta ngược lại là có thể cùng ngươi trao đổi, nhưng này chỉ là một nửa nhánh cây mà thôi. Tuy nhiên trong miệng nói như thế, có thể ánh mắt của hắn nhưng là hầu như muốn sông ra đã đến bình thường chằm chằm vào địch cửu trong tay kiến mộc nhánh cây. Chẳng những là tuyên kiều, xa sắt hành giả giống nhau là chằm chằm vào địch cửu trong tay kiến mộc nhánh cây, chỉ thiếu chút nữa nhào lên cướp đoạt. Bọn hắn không phải ngu ngốc, rất rõ ràng kiến mộc ý vị như thế nào. Nếu là mình trong thế giới có kiến mộc vậy có nghĩa là rất khó vẫn lạc đánh rơi. Vũ trụ mênh mông sự tình gì không gặp được, cường thịnh trở lại cường giả đều có vẫn là khả năng. Nhưng đã có kiến mộc lại bất đồng, trừ phi ngươi bị người trực tiếp oanh thành thần hồn câu diệt trạng thái. Phạm là có một hơi tải, chỉ cần kiến mộc còn sống, ngươi thì có còn sống cơ hội. Địch cửu hừ một tiếng ta chỉ đã chiếm được cái này một nửa nhánh cây, ngươi nguyện ý trao đổi mà nói liền trao đổi, nếu không phải nguyện ý trao đổi, cái này một cây nhánh cây ta muốn tu luyện dùng. Nói xong, địch cử muốn đem cái này một cây kiến mộng nhánh cây thu hồi. Đợi một chút, Tuyên Kiều đã ngừng lại địch cử thu hồi kiến mộng nhánh cây động tác, xuất ra liệt đạo lệnh đưa cho địch cử nói ra, trao đổi. Xa sắt hành giả ánh mắt lập lòe, ánh mắt của hắn chầm chầm vào kiến mộng nhánh cây, tuy nhiên hắn không biết Tuyên Kiều tại sao phải cùng địch cử trao đổi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này kiến mộng nhánh cây rơi vào Tuyên Kiều trong tay. Sảng khoái! Địch cửu không chút lựa chọn đem kiến mộng nhánh cây đưa cho Tuyên Kiều, sau đó bằng tốc độ nhanh thu hồi liệt đạo lệnh. Hắn khẳng định Tuyên Kiều hồi trao đổi, không phải là bởi vì kiến mộng nhánh cây so liệt đạo lệnh chân quý, mà là Tuyên Kiều không dám đánh bạc. Một khi hắn tiêu hao hết kiến mộng nhánh cây, cái kia Tuyên Kiều khẳng định trở về không có cách nào cùng đạo chủ nói rõ. Về phần đem liệt đạo lệnh trao đổi cho mình, chỉ sợ đối tuyên kiều mà nói, cái kia liệt đạo lệnh chỉ là tài chính mình trên người để vài ngày mà thôi. Chờ hắn nhìn thấy đạo chủ sau, cái kia đạo chủ trăm phần trăm hội thu hồi liệt đạo lệnh. Đem liệt đạo lệnh đặt ở trên người mình lưu vài ngày, đạt được một cây kiến mộng nhánh cây tuyên kiều tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xem xa sắt hành giả bộ dạng, sợ là muốn cướp đoạt kiến mộng nhánh cây. Địch Cửu chỉ có thể nói xa sắt hành giả muốn nhiều lắm, Tuyên Kiều sau lưng chính là cái kia đạo chủ tuyệt đối sẽ không so xa sắt hành giả yếu, hẳn là càng mạnh hơn nữa một ít. Đến lúc đó tốt nhất là xa sắt hành giả cùng cái kia đạo chủ đại đánh một hồi, chính mình nhìn xem náo nhiệt. Nhánh cây vừa đến trong tay, Tuyên Kiều liền kích động tay run lên, cái này trăm phần trăm là kiến mộc nhánh cây, thứ này đúng là đạo chủ cần. Chính là một cái ngoại vực tu sĩ, cũng dám nhúng chàm liệt đạo lệnh thật sự là không biết chết sống. Hy vọng tiểu tử này đợi lát nữa nhìn thấy đạo chủ thời điểm còn có thể cười được. Tiểu tử này có kiến mộc nhánh cây, rất có thể có được chính thức kiến mộc khó trách cường đại như vậy. Cẩn thận đem kiến mộc nhánh cây thu lại, tuyên kiều cười mỉm nói, nơi đây đã là ngũ hành trong vũ trụ vực bất quá nơi đây cũng không có nhiều ít hỗn độn chi khí, hai vị đi theo ta cùng đi ta cam đoan hai vị chuyến đi này không tệ. Chương 1045 thích hợp nhất tu luyện đại lục. Người đăng linhtt. HTT. Tuyên kiều tốc độ rất nhanh, liền liền tên kia chỉ có hỗn nguyên trung kỳ độ khánh tốc độ cũng không chậm, nhưng đối với địch cửu mà nói, tốc độ này cũng không so ốc sen nhanh bao nhiêu. Cái chỗ này quy tắc cùng ngũ hành vũ trụ quy tắc đích thật là sai biệt rất lớn, bất quá quy tắc tu luyện đại đạo địch cửu rất nhanh đã tìm được trong đó chỗ tương thông. Nơi đây thiên địa quy tắc vậy mà cùng ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc có bổ sung địa phương, nói cách khác nếu như đem hỗn độn môn mở ra, ngũ hành trong vũ trụ vực cùng ngoại vực vũ trụ quy tắc dung hợp hơn nữa hỗn độn chi khí tán bật ra đi, ngũ hành vũ trụ tu sĩ đối đại đạo lý giải khẳng định cao hơn tầng lầu. Coi như là không vì cái gì khác, chỉ là vì huyền hoàng thiên ngoại thiên cùng thái cực giới, địch cử cũng quyết định muốn đem cái này hỗn độn môn đánh nát. Địch cựu thần niệm chảy ra đi, phát hiện cái này một phương vũ trụ hư không rất sạch sẽ, sạch sẽ đến liền thiên thạch cũng nhìn không thấy một ít khối. Chớ đừng nói chi là các loại tàn phá tinh cầu ở trên hư không tung hoành. Xem ra cái này một phương vũ trụ, đích thật là không có bị phá hư qua. Cũng là, nếu như một chỗ tu luyện tài nguyên hơn khắp nơi lời nói, mọi người nơi đó có thời gian đi tranh đấu. Sợ là đem tất cả thời gian cũng dùng để tu luyện. Nếu thật là như vậy, cái kia so với nơi đây tu sĩ, hắn địch cửu ít nhất cũng có ưu thế của mình. Hắn theo tu luyện bắt đầu, đều là tài sinh tử tồn vong trong dãy rùa tới, so với nơi đây tu sĩ, ít nhất hắn có càng nhiều kinh nghiệm. Sống lâu thì thế nào? Đánh nhau thứ này, là muốn dựa vào kinh nghiệm. Chẳng qua là mấy ngày thời gian, Tuyên Kiều liền ngừng lại. Không cần Tuyên Kiều nói, địch cửu cùng xa sắt hành giả cũng nhìn thấy trước mắt chỗ. Một mảnh minh mông vô biên đại lục phát ngang tải trước mắt đây không phải tinh cầu, mà là hầu như che đẩy trước mắt tất cả hư không lục địa. Dù là còn không có tiến vào lục địa bên trong, địch cửu cùng xa sắt cũng có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm sinh cơ khí tức. Chính là trong chỗ này, hai vị cùng ta cùng đi a tiên kiều một bước liền vượt qua hướng về phía cái này minh mông vô biên đại lục. Địch cửu cùng xa sắt hành giả cùng một chỗ sải bước về phía sau. Phát hiện đại lục này bên ngoài căn bản cũng không có bất luận cái gì hộ trận bảo vệ, hoàn toàn cùng hư không dung hợp cùng một chỗ. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là địch cửu cùng xa sắt vừa rơi xuống tại đây đại lục ở bên trên sau, liền cảm nhận được nồng đậm đến mức tận cùng hỗn độn khí tức. Loại này hỗn độn khí tức khóa lại cái này một mảnh trên đại lục cũng không ngoài tràn hư không. Đứng ở nơi này cái địa phương, chỉ cần xuất ra không gian pháp bảo tùy thời cũng có thể thu thập hỗn độn chi khí. Dù là còn không có tu luyện địch cửu cũng cảm nhận được tu vi tải đi từ từ dâng lên, bước vào tạo giới sau, địch cửu đây là lần thứ nhất cảm nhận được tu vi nhanh như vậy gia tăng. Mình mông hỗn đồn bên trong phá vỡ hỗn đồn chi giới sau, cũng có được nồng đầm hỗn đồn chi khí, có thể cái loại này hỗn đồn chi khí cùng nơi đây hỗn đồn chi khí hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Chỗ đó hỗn đồn chi khí là ai mở ra biên giới ai có thể tu luyện, hơn nữa hỗn đồn chi khí mang theo mảnh liệt cá nhân đạo tắc khí tức. Mà ở trong đó hỗn độn chi khí, triệt triệt để để là vì tu luyện tồn tại. Chẳng những các loại vũ trụ quy tắc rõ ràng, còn cực kỳ sạch sẽ. Địch cửu hít một hơi lãnh khí, ở chỗ này tu luyện mấy ngàn vạn năm, đó là cái gì cấp độ? Tuyên kiều sau lưng chính là cái kia đạo chủ một mực tu luyện tới hôm nay, thực lực chỉ sợ thông thiên đi à nha. Địch cửu không tin chỗ như thế là con người làm ra bổ ra, hắn cũng bổ ra qua hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới bị phách khai mở sau, coi như là có thể phát triển, cũng tuyệt đối phát triển không đến loại trình độ này. Cái này còn chỉ là ngũ hành vũ trụ nội vực. Cái này ngũ hành vũ trụ rất có thể không phải người làm bổ ra, về phần như thế nào hình thành, địch cửu căn bản là không có đầu mối. Nguyên lai like ngũ hành vũ trụ hỗn độn chi khí ở chỗ này, khó trách. Xa sắt hành giả hít một hơi lãnh khí, trong thời gian ngắn sẽ hiểu nguyên nhân. So với địch cửu đến, hắn kiến thức thêm nữa. Biết rõ đấy cũng nhiều hơn. Dù là lúc trước không biết nơi này là ngũ hành trong vũ trụ vực vòng cấm ngũ hành vũ trụ gần chín thành hỗn độn chi khí, hiện tại người tới cái chỗ này cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn làm độ bất cảm thấy bi ai, nếu như ngũ hành vũ trụ hỗn độn chi khí không có bị trong lúc này vực vòng cấm, độ bất thực lực chỉ sợ sớm đã xé mở vũ trụ vị diện. Hai vị cùng đi với ta thấy đạo chủ A. Tiên kiều cười mỉm nhìn xem địch cửu cùng xa sát nói ra. Thấy đạo chủ, xa sắt hành giả nghi hoặc nhìn địch cửu, hắn cũng không có ý định đi gặp cái gì đạo chủ. Cái chỗ này là hắn một lần nữa phản hồi tạo hóa cảnh tốt nhất nơi đi, nơi đó có thời gian gì đi gặp chó má đạo chủ. Địch cửu ha ha cười cười tuyên đạo hữu xin cứ tự nhiên a ta thấy nơi này là tu luyện nơi để đi, đang định ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Ngươi không đi thấy đạo chủ, tuyên kiều nghi hoặc nhìn địch cửu. Địch cửu sắc mặt trầm xuống, tuyên đạo hiểu, ngươi đạo chủ cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao phải đi gặp hắn? Ta chỉ nói là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào hỗn độn môn cũng không có ý định đi gặp cái gì đạo chủ. Trước ngươi nói ngươi biết rõ Diệp Mạc đi nơi nào? Tuyên kiểu sắc mặt có chút khó coi. Địch cửu mỉm cười, không sai à? Của ta thật là biết rõ Diệp Mạc đi nơi nào, vậy làm sao? Rất tốt, không có gì. Hai vị từ tiện A tuyên mỗ cáo từ. Tuyên Kiều sẽ không nói nhảm, xoáy lên đồ khánh, thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tuyên Kiều biến mất địch cửu sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn khẳng định mình bây giờ không phải cái kia đạo chủ đối thủ, ở loại địa phương này, chính là một đầu heo qua cái ngàn vạn năm cũng là đạo chủ giới khác. Hơn nữa dựa theo Tuyên Kiều thuyết pháp nơi đây hỗn độn chi khí sớm đã không thể cùng lúc ban đầu thời điểm so sánh với... Cũng không phải cái kia đạo chủ đối thủ, lại đi thấy kia cái đạo chủ, hắn là muốn chết sao? Giờ khắc này, địch cửu biết mình nguy hiểm. Chủ yếu là hắn lấy ra một cây kiến mộng nhánh cây. Bất quá hắn cũng không hối hận, liệt đạo lệnh trong tay hắn, so tài cái đó đạo chủ trong tay muốn xịn nhiều. Nói không chừng tài lẫn vào độc môn ở trong, cũng chỉ có hắn cái này một quả liệt đạo lệnh tồn tại. Địch đạo hiểu ta cũng cáo từ, nơi này là tốt địa phương. Sa Sắt Hành Giả đối địch Cửu liền ôm quyền, muốn ly khai. Địch Cửu thở dài nói ra, "Sa Sắt đạo hữu, nếu là ngươi nghe lời của ta, cũng đừng có chém giết đoạt cái kia một cây kiến mộc nhánh cây." Tuyên Kiều sau lưng chính là cái kia đạo chủ, chỉ sợ so ngươi muốn lợi hại rất nhiều. Đồ bất ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng chênh lệch một đoạn. "Cái gì? Sa Sắt Hành Giả biến sắc, thật sự là hắn là muốn đi cướp đoạt cái kia một cây kiến mộc nhánh cây?" Lúc trước địch cửu một mực ở, hắn không có cơ hội động thủ. Tin hay không tại ngươi, cũng may cái chỗ này không có hộ trận ta có thể tùy thời ly khai. Địch cửu nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác được không đúng. Không đợi hắn tiếp tục quan sát, xa sát hành giả liền cười hắc hắc địch đạo hữu ngươi nói nơi đây không có hộ trận. Ta cho ngươi biết, nơi đây chẳng những có hộ trận còn có cấp cao nhất tự nhiên hỗn độn đại trận kể cả khốn sát. Cái này đại trận muốn khởi động, chỉ cần 10 cái hô hấp thời gian. Sa sắt hành giả nói còn chưa dứt lời, địch cửu thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Xa sắt hành giả biến sắc, hắn không có nửa điểm do dự, đi theo địch cửu cùng một chỗ lao ra đại lục, sau đó tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là tại địch cửu cùng Sa sắt hiện tại chạy ra cái này một mảnh đại lục lập tức, cái này một mảnh đại lục hỗn độn đại trận khởi động. Lúc này lại nhìn đi qua cái này một mảnh đại lục ở đâu còn có nửa điểm xanh tươi khí tức. Địch cửu ngừng cũng không có ngừng, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Trên thực tế khi hắn nói đến ly khai hai chữ sau, địch cửu cũng cảm giác được không đúng, lập tức hắn liền phát hiện đỉnh cấp tự nhiên khốn sát đại trận. Cũng may hắn chạy nhanh. Xa sắt hành giả lao ra cái này một mảnh đại lục sau, lựa chọn cùng địch cửu hoàn toàn phương hướng ngược nhau nhanh chóng bỏ chạy. Địch cửu thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu, hơn nữa địch cửu cũng không phải là cái gì nhát gan sợ phiền phức thế hệ. Hiện tại địch cửu quay người bỏ chạy, hắn không trốn chờ chết ư. Kiều Thúc, đài trận rời đi ư. Đi theo Tuyên Kiều bên cạnh đồ khánh nhịn không được hỏi một câu. Tuyên Kiều nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, đã khởi động. May mắn ta có tư cách đại biểu đạo chủ khởi động một lần nơi đây đại trận, bằng không mà nói, cái kia địch cửu đợi lát nữa nhất định sẽ kịp phản ứng, người này cũng không phải là đơn giản thế hệ. Đi thôi, chúng ta lập tức phải đi thấy đạo chủ. So với ba tờ Kim Trang, kiến mộc xuất hiện đồng dạng là một đại sự tình. Bởi vì ta rời đi đại lục đại trận, lúc này đại lục bế quan cường giả khẳng định đều tại điều tra là chuyện gì xảy ra. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm chương 1046, đi mà quay lại Người đăng Linh HTT Dùng địch cửu bỏ chạy tốc độ, đoán chừng chính là cái đạo chủ tự mình tới đây cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn Bất quá địch cửu vừa mới thoát ra đi mới một nén nhang thời gian, hắn liền ngừng lại Địch cửu không muốn đi nữa, hắn tới đây cái địa phương ngoại trừ phá vỡ hỗn độn môn dung hợp tăng lên ngũ hành vũ trụ quy tắc bên ngoài bên ngoài còn có chính là lại để cho cái này một phương đại lục hỗn độn khí tức tán giật đến toàn bộ ngũ hành trong vũ trụ đi. Nếu như hắn một mực trốn mà nói, cái kia tới nơi này còn có cái dám dùng a? Có lẽ hắn bây giờ còn không phải cái kia đạo chủ đối thủ, bất quá cái kia đạo chủ tải biết rõ hắn sau khi rời đi, nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi hắn. Ngũ hành vũ trụ nội vực hư không có bao nhiêu địch cửu không rõ ràng lắm, nhưng hắn rõ ràng cùng hắn tại trong hư không khắp nơi trốn đi trốn tới, còn không bằng trốn vào đại lục bên trong. Huống hồ hắn còn không có cùng cái kia đạo chủ đánh qua, tại không biết thực lực của đối phương lúc trước cứ như vậy tùy tiện đào tẩu, ngược lại là lộ ra yếu thế. Hơn nữa, coi như là đánh không lại, chẳng lẽ dùng hắn quy tắc độn trốn còn trốn không thoát ư? Nghĩ thông suốt sau, địch cửu lần nữa chạy trở về, liền tiềm phục tại cái này một phương hỗn đồn đại lục bên ngoài. Hỗn đồn đại lục hộ trận khóa lại sau, trong hư không phạt nhìn mông lung cơ hồ là thấy không rõ lắm. Địch cửu quyết định chờ đại trận đánh tiếp khai mở sau, hắn liền đi vào lần thứ hai. Địch cửu tin tưởng dùng hắn dung nhập hư không đồn thuật chính là cái đạo chủ đã đến cũng không có biện pháp tìm được hắn. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, chỉ cần quyết định ẩn núp đạo chủ thì như thế nào. Chỉ là ẩn núp hơn 10 cái hô hấp không đến, địch cửu thần niệm trong lại lần nữa trông thấy một bóng người từ đằng xa chạy đi qua, sau đó liền tiềm phục tại khoảng cách hắn chăm dặm không đến hư không chỗ. Người này thoáng qua một cái đến, địch cửu liền nhìn rõ ràng cái này ra hỏa là xa sắt, xem ra xa sắt ý tưởng cùng hắn là giống nhau cũng muốn tiến vào hỗn độn đại lục bên trong. Cũng là, xa sắt mục đích hắn biết rõ, xa sắt tới nơi này rất có thể là vì bước vào tạo hóa cảnh. Mà hắn ngoài trừ tăng lên tu vi bên ngoài, còn có chính là đều muốn bổ ra hỗn đồn môn, lại để cho ngũ hành trong ngoài vụ trụ vực dung hợp. Đương nhiên, hỗn đồn đại lục hỗn đồn chi khí, hắn là nhất định phải lại để cho kia tán giật đến toàn bộ vũ trụ. Hỗn đồn đại lục hỗn đồn chi khí sở dĩ đến bây giờ không có tán giật, đều là bám vào tài hỗn đồn trên đại lục, rất có thể có một dạng bình cấp bảo vật chấn áp. Lại là đã qua một nén nhang thời gian, địch cửu đã nhìn thấy xa xa xuất hiện lần nữa một cái xanh tươi đại lục hình dáng. Rất hiển nhiên, cái chỗ này hồ trận lại bị chiết bỏ. Xem ra một hồi thì có tu sĩ từ bên trong đi ra, mục đích tự nhiên là phải tìm hắn địch cửu. Hỗn đồn đại lục ở bên trên tại địch cửu lúc trước ly khai vị trí xuất hiện một tòa đạo liên. Đạo liên ngồi một gã chung đẳng dáng người nam tử, khi hắn sau lưng còn đi theo hai người, một nam một nữ. Trong đó tên nam tử kia đúng là lúc trước mang theo địch cử cùng một chỗ tiến vào hỗn độn đại lục Tuyên Kiều tên kia nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Tuyên Kiều, các ngươi là từ nơi này tiến vào đại lục. Đạo liễn lên nam tử mở ra đang nhắm mắt ngữ khí rất là hỏa hoãn. Tuyên Kiều tranh thủ thời gian không người thi lễ, hồi bẩm đạo chủ, đúng là nơi đây. Ta vừa đi, lập tức liền rời đi khốn trận ta đoán chừng hai người này hẳn là trốn đến chúng ta cái này một phương đại lục cái góc nào đi. Đạo chủ ta đi tìm kiếm, chỉ cần bọn hắn tại đây một phương đại lục ta cam đoan tối đa chỉ cần ba tháng thời gian có thể tìm ra bọn hắn đến. Tên kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cũng là đứng ra nói ra. Đạo chủ lắc đầu, không cần đi tìm, bọn hắn đã đã đi ra nơi đây. Đối với ngươi vừa mới ly khai... Tối đa không đến 20 hô hấp liền đóng cửa đại trận tăng thêm đại trận đóng cửa thời gian, trước sau cũng sẽ không vượt qua 30 hô hấp thời gian. Tuyên Kiều vội vàng nói ra. Đạo chủ lần nữa nhắm mắt lại, một lát sau mở to mắt nói ra, không sai, thật sự của bọn hắn là đã đi ra, hơn nữa tại ngươi vừa đi, bọn hắn rời đi rồi, lúc kia ngươi còn không có mở ra đại trận. Đang khi nói chuyện, đạo chủ đưa tay đánh ra một cái hư không hình ảnh. Hư không hình ảnh không phải rất rõ ràng, nhưng có thể xem thấy địch cửu cùng Sa sắt hành giả hai người bóng dáng một trước một sau bước ra đại lục Cái kia đi trước tu sĩ đạo càng mạnh hơn nữa một ít người này không giết tương lai là một cái kình địch. Đạo chủ nhìn xem hư không hình ảnh bỗng nhiên mở miệng lại nói một câu. Địch cửu ly khai bóng dáng vô cùng mơ hồ, mơ hồ hầu như nhìn không tới. Ngược lại là Sa sắt hành giả bóng dáng tuy nhiên mơ hồ cũng là có một hình dạng tại. Đi trước người nọ hẳn là địch cửu chính là hắn trao đổi rời đi của ta liệt đạo lệnh, nhánh cây cũng là hắn lấy ra. Người này thực lực khả năng so với ta muốn hơi mạnh mẽ một ít. Tuyên Kiều tranh thủ thời gian giải thích nói. Đạo chủ khóe miệng hơi hơi có quắp thoáng một phát, sau đó... tiên Kiều nghe nói như thế, sắc mặt đỏ lên, hắn biết rõ đạo chủ bản tính, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Nếu như địch cử ở chỗ này mà nói, hắn nhất định sẽ kinh dị không thôi. Dùng hắn đài đạo, vậy mà tài đã qua nửa nén hương sau, còn có thể bị người cầm ra đạo ảnh dấu viết đến. Tuyên kiều có chút thấp thỏm lo âu, đạo chủ ta ta. Đạo chủ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra tài ngũ hành trong vũ trụ vực cầm đi đồ đạc của ta còn muốn đi, vậy đừng có nằm mộng. Mặt khác, thực lực ngươi không bằng hắn cũng không cần để ý. Ngươi thiếu khuyết chẳng qua là kinh nghiệm mà thôi, chờ cái này một phương đại lục hỗn độn chi khí tiêu hao hầu như không còn, nội vực hỗn độn môn sẽ bị người liên thủ nổ nát. Người sau khi rời khỏi đây, thực lực sẽ nhanh chóng đi lên, rất nhanh có thể đuổi theo cái kia địch cửu, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Nữ tử tranh thủ thời gian nói ra, đạo chủ ta lập tức triệu tập cường giả hư không đuổi theo hai người này, tại đây một phương hư không, bọn hắn tuyệt đối đi không xa đào chủ lắc đầu kỳ nhân, ngươi thật sự là muốn triều tập nhân thủ, bất quá không phải đi đuổi theo hai người bọn họ mà là canh giữ ở cái chỗ này. Ta khẳng định bọn hắn hồi lại đến nơi đây, hơn nữa thời gian còn sẽ không quá lâu. Nhớ kỹ, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức phát động đỉnh cấp khốn sát đại trận, cái gì cũng đừng nói, trước vây khốn hai người này bắt được nơi này lại nói. Tuy nhiên ngữ khí của hắn rất là bình thản, nhưng trong lòng lại khó có thể chính mình. Kiến Mộc A Thứ này vậy mà xuất hiện ở nội vực. Về phần liệt đạo lệnh, ha ha thứ này cũng là một cái nho nhỏ ngoại vực tu sĩ có thể cầm đấy sao? Là, gọi kỳ nhân nữ tử tranh thủ thời gian kho người thi lễ. Về đạo chủ, sự tình gì có thể làm cho ngươi tự mình đi ra một chuyến A? Xa xa truyền đến một cái cởi mở thanh âm, đi theo mấy đạo nhân ảnh liền lao đến đào chủ ha ha cười cười, ta lại để cho Tuyên Kiều đi ra một chuyến, không nghĩ tới, Tuyên Kiều không hiểu chuyện, đã mang đến một cái ngoại vực tu sĩ, người này còn nghĩ ta duy nhất một quả liệt đạo lệnh cướp đi. Ngoại vực tu sĩ có thể theo Tuyên Kiều trong tay cướp đi liệt đạo lệnh. Một gá gầy yếu tu sĩ kinh dị đó a một tiếng, hỏi lên. đào chủ ngữ khí ngưng trọng lên, đúng vậy, không qua đối phương là hai người. Hai người này thật sự là gan to bằng trời, cướp đi tuyên kiều liệt đạo lệnh, còn dám tới cái này một phương đại lục. Khó trách đạo chủ muốn đem đại trận khởi động. Lại có một người tu sĩ hít một tiếng nói ra. Đạo chủ thở dài một tiếng nói ra, đại trận không phải ta khởi động, là tuyên kiều khởi động. Trên thực tế đại trận khởi động đã chậm, hai người này không hổ là ngoại vực đến, rất là gian trá, vừa bước lên đại lục này lại lần nữa đào tẩu. Ta hiện tại lại để cho kỳ nhân dẫn người ngăn ở nơi đây, ta khẳng định bọn hắn rất nhanh sẽ lại đến. Đi thôi, đi của ta đạo chủ điện thật vất vả thấy mặt một lần, mọi người cùng nhau đi uống một chén. Ha ha, vậy đa tả quy huynh. Đến vài tên cường giả đều là cười ha ha. Không có người nào cự tuyệt. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người nhận đồng đạo chủ mà nói, cũng tin tưởng đạo chủ phán đoán. Về phần nơi đây trông coi tu sĩ tự nhiên là không có chuyện của bọn hắn. Chuyện này là cùng về nói có quan hệ, nhất định là về nói đi xử trí. Bọn hắn nhúng tay, vậy qua giới. Hỗn đồn đại lục thứ tốt rất nhiều, vì một chút chuyện nhỏ qua giới khiến cho mọi người không khoái, đây là tất cả mọi người không muốn làm. Mọi người ở tại chỗ này vì cái gì? Không phải là vì mượn nhờ nơi đây nồng đậm đến mức tận cùng hỗn đồn chi khí tăng thực lực lên ư. Chờ nơi đây hỗn đồn chi khí tiêu hao hầu như không còn sau, tất cả mọi người sẽ rời đi, lúc kia dù thế nào náo cũng không có sự tình. Hiện tại mọi người hay là muốn tuân thủ một cái cam chịu quy tắc. Chương 1047, đại đạo không dấu vết. Người đăng linhtt. Địch Cửu trốn ở hỗn độn đại lục bên ngoài đợi chừng một ngày thời gian, nhưng không có trông thấy một bóng người theo hỗn độn đại lục đi ra. Hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi? Hoặc là những người này khi hắn trở về lúc trước cũng đã đi ra ngoài đuổi theo hắn. Rất nhanh địch cửu liền xác định nơi đây coi như là có người đuổi theo hắn, cũng không có khả năng đi nhanh như vậy. Nếu như không có ai đi ra ngoài, cái kia có một cái khả năng, chính là hắn phán đoán sai rồi. Đối phương thật đúng là không có đuổi theo hắn. Địch cửu không tin cái này đạo chủ tốt như vậy nói chuyện, hắn lấy ra kiến mộc nhánh cây, còn cầm đi liệt đạo lệnh cái kia đạo chủ sẽ bỏ qua hắn. Nếu như cái kia đạo chủ không phải tốt như vậy nói chuyện, duy nhất khả năng chính là cái đạo chủ hẳn là tại nguyên chỗ chờ hắn xuất hiện. Địch cử hít vào một ngụm khí lạnh, nếu quả thật chính là như vậy, vậy không dễ làm. Trừ phi hắn có thể cùng đối phương cứng đối cứng đánh một hồi. Cứng đối cứng đánh một hồi, đây là dưới cùng ở dưới lựa chọn. Ngay tại địch cử ý định tìm kiếm sa sắt hành giả thương lượng một chút thời điểm, sa sắt hành giả làm mất đi ẩn nấp bên trong hiện ra thân đến. Địch Cửu lập tức liền truyền âm qua, giả hòa thượng tới đây tâm sự. Sa Sắt hành giả khẽ giật mình, lập tức liền phát hiện Địch Cửu vị trí. Hắn hiểu được tới đây, Địch Cửu cùng ý nghĩ của hắn giống nhau, cũng là ý định tiến vào cái này một phương đại lục. Đúng vậy a, nếu như đã đến, nếu như không tiến vào hỗn độn đại lục cái kia tới nơi này làm gì? Sa Sắt hành giả rất rõ ràng hiện tại hắn cùng Địch Cửu có lẽ kết thành đồng minh, hai người đều là trên một đường thẳng. Địch cửu gọi hắn, hắn không có nửa điểm do dự trực tiếp chạy đã đến địch cửu bên người. Địch đào hiểu, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ thấy gặp mặt. Sa sắt hành giả ha ha cười cười, trong giọng nói mang theo một điểm mỉa mai. Địch cửu khoát tay chặn lại, sa sắc chúng ta hiện tại phải liên thủ cái khác nói nhảm từ ít đi nói. Sa sắt hành giả thu hồi nụ cười chế nhạo, điều chỉnh sắc mặt nói ra, địch đạo Hữu nói rất đúng, chúng ta lúc này có lẽ liên thủ tại đây một phương đại lục, chỉ có hai người chúng ta xem như ngoại nhân. Ngươi biết là tốt rồi. Địch cửu gần đầu nói, chúng ta trốn ở chỗ này cũng có một ngày thời gian, tại đây một ngày trong thời gian, chúng ta không có trông thấy một người đi ra, nói rõ cái kia tuyên kiều chủ nhân không có tính toán ly khai đại lục đi tìm chúng ta. Ngẫm lại cũng đúng cái này một phương vũ trụ hư không coi như là tuy nhỏ cũng là minh mông vô biên. Tại đây minh mông vô biên vũ trụ hư không, đều muốn tìm hai người vốn là không dễ dàng. Huống hồ coi như là cá biệt tu sĩ đã tìm được chúng ta, vậy thì như thế nào? Nói không chừng còn bị chúng ta giết chết. Cho nên lúc trước ta nghĩ kém, chỉ cần hơi chút có một chút đầu óc tự cũng không đi ra ngoài tìm chúng ta. Địch đào hiểu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường cái này không, chúng ta cũng rất nhanh đã minh bạch đạo lý này. Sa sắt hành giả cười tùm tìm nói. Địch cử không có để ý tới sa sắt hành giả mã thí tân bốc, nói thẳng, hiện tại cái kia đạo chủ. Sa sắt hành giả đã cắt đứt địch cửu mà nói, cái kia tuyên kiều chủ nhân đích thật là đạo chủ. Vũ trụ mở ra cường giả. Địch cửu gần gần đầu, cái này có lẽ không sai được ta đoán chừng Tu Vi sẽ không so độ bất yếu, độ bất tốt xấu cũng luân hồi một lần, mà cái này đạo chủ thế nhưng theo vũ trụ mở ra sau, vẫn ở chỗ này tu luyện. Sa sắt hành giả cười lạnh nói, địch đạo hữu lời này của người ta sẽ không thích nghe. Ai nói luân hồi một lần sau, Tu Vi sẽ yếu hơn một chút. Cường giả chân chính, cũng phải cần trải qua luân hồi niết bàn, lúc này mới Tu Vi càng mạnh hơn nữa một bước. Ngươi chưa từng gặp qua độ bất A, cho nên ngươi không biết độ bất thực lực chân thật. Còn có một câu nói xa sắt không có nói ra coi như là hắn xa sắt, địch cử kiến thức đến hắn cũng bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Chờ hắn bước vào tạo hóa cảnh, địch cử sẽ phát hiện tạo hóa cảnh xa sắt cùng bây giờ xa sắt căn bản cũng không dừng lại một cái vị diện tranh lệch. Địch cử vẫy vẫy tay, nói những thứ vô dụng này, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi bây giờ không bằng cái kia đạo chủ là được rồi bây giờ vấn đề là chúng ta như thế nào đi vào sa sắt hành giả cười hì hì rồi lại cười địch đạo hữu ta so sánh trung hậu trung thực không thể tưởng được cái gì tốt chủ ý muốn không ngươi muốn chủ ý a địch cửu cười lạnh nói như vậy ta nghĩ tốt rồi chủ ý ngươi cái này người thành thật chỉ cần chiếm chiếm tiện nghi là được rồi đúng không sa sắt hành giả vỗ ngực đương nhiên không phải ta tự nhiên là có lực xuất lực tốt Địch cửu chỉ chỉ nơi xa đại lục ta đoán chừng vô luận chúng ta từ chỗ nào cái vị trí bước vào cái này một phương đại lục cuối cùng chỗ đặt chân đều là tại nhất định được trong phạm vi. Mà cái kia phạm vi bên ngoài nhất định là có thật nhiều tu sĩ trốn ở một bên, bọn hắn tự đợi đến chúng ta tiến vào. Nói đến đây, địch cửu nhìn xem xa sắc hành giả, ngươi có hay không thủ đoạn để cho chúng ta sau khi tiến vào, người ở bên trong nửa điểm cũng không phát hiện được. Sa sắt hành giả sắc mặt có chút khó coi, đã qua một hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu, không có, nếu như bước vào tạo hóa cảnh ta có biện pháp, hiện tại con đường của ta chưa hoàn thiện, cho nên thật đúng là làm không được. Địch cửu cũng nhíu mày, sa sắt làm không được, hắn làm không được. Quy tắc của hắn đại đạo tuy nhiên cường đại, có thể nếu là có cùng cái kia đạo chủ giống nhau tồn tại trốn ở một bên chờ mà nói, hắn chỉ sợ cũng lừa dối không qua. Thấy địch cửu trầm mặc thật lâu cũng không nói chuyện, xa sắt hành giả bỗng nhiên lần nữa nói ra, địch đạo hữu ngươi tu luyện đạo có lẽ cùng vũ trụ quy tắc có quan hệ, ngươi đại đạo thích hợp nhất bỏ chạy cùng ẩn nấp. Nếu là ngươi có thể triệt để dung nhập vào cái này một phương vũ trụ quy tắc bên trong đi tận lực ẩn nấp đến quy tắc bên trong ta tin tưởng coi như là cái kia đạo chủ xuất hiện, chỉ cần ngươi đủ cẩn thận, hắn cũng không cách nào phát giác ngươi. Địch cửu nhìn thoáng qua Sa sắt hành giả, nhàn nhạt, nhạt nói ra ta tu luyện đạo là dạng gì ta không biết cần ngươi nhắc tới tỉnh. Chính như địch cửu nói, nếu như hắn có thể làm được như vậy, hắn đã sớm làm, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Xa sắt hành giả lần nữa nói ra cái kia đạo chủ đích thật là đi qua chúng ta ly khai vị trí, hơn nữa hắn đi thời điểm còn bắt chúng ta ly khai đạo vận dấu vết xem xét hình ảnh của chúng ta. Rất hiển nhiên, ngươi đạo vận dấu vết so với ta ấy. Chỉ cần ngươi ẩn nấp thủ đoạn có thể lại tiến một điểm ta có biện pháp cho ngươi giấu vết triệt để biến mất. Làm sao ngươi biết? Địch cửu kinh ngạc nhìn xem xa sắt hành giả. Xa sắt hành giả cười hắc hắc ta lúc rời đi đời lưu lại đạo vận giấu vết thì có một tia của ta niệm ký, cái kia đạo chủ bắt ta đạo vận giấu vết niệm ký tự nhiên là sẽ bị ta phốc bắt được. Địch cửu trầm mặc xuống, những thứ này lão ra hòa quả nhiên gian xảo. Lúc ấy hắn chỉ biết là nhanh lên đi, không nên bị đại trận khóa lại, thật đúng là không có để ý chính mình đạo vận dấu vết. Cái này sa sắt hành giả kinh nghiệm hiển nhiên so với hắn phải mạnh hơn, cái kia đạo chủ thực lực khả năng so với bọn hắn mạnh mẽ, nhưng kinh nghiệm hiển nhiên không bằng sa sắt hành giả, xem ra hắn còn muốn đi theo những thứ này lão già kia nhiều học một ít. Sa sắt hành giả cũng không nóng này, cứ như vậy lẳng lạng chờ địch cửu. Chọn vẹn đã qua 10 cái hô hấp thời gian, địch cửu mới lên tiếng, ngươi đợi ta vài ngày thời gian ta đến dung hợp thoáng một phát. Tốt! Xa sắt hành giả trong miệng đã nói, trong lòng là sóng to gió lớn. Địch cửu tu luyện rốt cuộc là cái gì quy tắc công pháp? Hai ngày thời gian, có thể đem cái này một phương vũ trụ quy tắc dung nhập vào ngũ hành vũ trụ quy tắc trong đây. Sa sắt hành giả vẫn cho là địch cửu tu luyện là ngũ hành vũ trụ một chủng nào đó quy tắc, nhưng lại không biết địch cửu tu luyện hoàn toàn là chính mình xây dựng quy tắc. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, địch cửu mở to mắt nhìn xem sa sắt hành giả nói ra, sa sắt của ta nắm chắc không phải rất lớn, người có biện pháp nào có thể triệt để che đi khí tức của chúng ta. Sa sắt tiện tay xuất ra một cái lớn trừng quả đấm thứ đồ vận nói ra chính là cái này, bốn ta cũng ý định mượn nhờ vận này đi vào chẳng qua nếu như chúng ta liên thủ cái thanh kia nắm thì càng lớn hơn. Địch cửu trừng to mắt nhìn xem sa sắt hành giả trong tay đồ vận nói ra cá gỗ. Ngươi liền lấy một cái cá gỗ đã nói chúng ta có thể đi vào không bị người phát hiện. Sa sắc hành giả sắc mặt hắc có chút khó coi cái gì cá gỗ ta đây kiện pháp bảo gọi đại đạo không giấu vết, đại đạo không giấu vết có biết hay không? Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1048 thứ tốt của sa sắt. Người đăng linhtt. Địch Cửu nhìn xem sa sắt trong tay cá gỗ, cho không trượt thu còn nổi lên một người cao lớn lên danh tự, đại đạo không dấu vết. Sa sắt hành giả rất là khó chịu địch Cửu loại này ánh mắt, hắn hừ một tiếng nói ra, địch đạo hữu, không tin chúng ta trước thử một chút xem sao. Cũng được, vậy trước tiên thử nhìn một chút. Địch cửu gần đầu, hắn tự nhiên phải thử một chút xem, đây chính là quan hệ đến hắn mạng nhỏ vấn đề. và nhất hắn bị cái kia đạo chủ phát hiện, hỗn đồn đại lục khốn sát trận cũng bị khóa lại, hắn thật là chính là trốn không có thể trốn. Địch cử thân hình liền thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống, không chỉ có như thế, địch cử quanh thân đạo tắc cũng thời gian dần trôi qua nhạt yếu, cuối cùng hầu như muốn hóa thành hư vô. Sa sắt hành giả trừng to mắt nhìn xem địch cửu dần dần biến mất thân thể, sau đó cái kia dần dần biến mất thân thể cùng chung quanh hư không quy tắc cũng chầm chậm dung hợp được trong lòng của hắn là kinh hãi không thôi. Hắn biết rõ địch cửu công pháp lợi cho ẩn nấp cũng không có nghĩ đến địch cửu có thể làm được loại trình độ này. Nửa nén hương sau tuy nhiên sa sắt hành giả vẫn như cũ có thể cảm nhận được địch cửu chỗ thế nhưng loại này cảm thụ đã là cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần hơi chút không để lại ý, hắn sẽ mất đi địch cửu vị trí. Hội đem địch cửu chỗ địa phương xem thành là một mảnh hư không? Sa sắt hành giả trong lòng là rất là khâm phục, muốn biết rõ nhưng hắn là một cái đá từng tạo hóa cảnh hợp giới cường giả, hay là cấp cao nhất hợp giới cường giả. Địch cửu mới bất quá là một cái vừa mới bước vào bước thứ ba tu sĩ, có thể ở trước mặt hắn làm được như vậy, một khi chờ địch cửu bước vào hợp giới, hắn khẳng định chính mình rốt cuộc cảm thấy không đến địch cửu ẩn nấp vị trí. Sa sắt ra tay đi. Địch cửu nói ra. Sa sắt gần gần đầu, vượt qua gần địch cửu một bước, trong tay cá gỗ vẩy mà cũng là thời gian dần trôi qua phai nhạt đứng lên, lập tức cùng với trung quanh hư không dung hợp. Dung hợp sau đạo tắc khuếch tán ra tựa hồ đem sa sắt hành giả hòa tan bình thường, cuối cùng sa sắt hành giả biến mất không thấy gì nữa. mà loại này khuếch tán quy tắc dần dần hòa tan đến địch cửu chỗ không gian cuối cùng địch cửu liền một chút dấu vết cũng đều biến mất không thấy gì nữa, cái này một phương hư không triệt để cùng chung quanh hư không đã không có khác nhau thật sự không hề dấu vết ít nhất biểu hiện ra thoạt nhìn không hề dấu vết, không sai a, như vậy ẩn nấp thủ đoạn ta tin tưởng có thể lẫn vào đi qua. Sa sắt hành giả thân ảnh lần nữa hiện ra rõ ràng cái kia cá gỗ cũng chưa từng đã có xuất hiện ở trong tay của hắn. Địch cửu trầm mặc không nói, hắn không nói gì. như thế nào, Địch đạo hiểu, ngươi cảm thấy như vậy còn không được. Sa sắt hành giả nghi hoặc nhìn Địch cửu. Địch cửu gần gần đầu, như vậy không phải không đi, mà là khẳng định không được. Vì cái gì? Sa sắt hành giả cho mày. Cười lạnh một tiếng, địch cửu nói ra, vì cái gì chính ngươi biết rõ, cần gì phải hỏi ta? Sa sắt hành giả đích thật là biết rõ, nếu như cái này đại đạo không giấu vết pháp bảo là địch cửu, vậy bọn họ làm như vậy, đích thật là không hề giấu vết coi như là cái này một phương đại lục đạo chủ cũng không có thể phát hiện bọn hắn. Đáng tiếc chính là cái này đại đạo không dấu vết pháp bảo là hắn xa sắc địch cử quy tắc ẩn nấp thủ đoàn rất cao cấp, hắn đại đạo không dấu vết cũng rất cao cấp, đáng tiếc chính là không thể hoàn toàn phù hợp, đúng là vẫn còn có một tia sơ hở. Cái này một tia sơ hở bình thường tu sĩ phát hiện không đi ra, không có nghĩa là cái kia đạo chủ phát hiện không đến. Sa sắc hành giả nói ra căn cứ của ta niệm ký phản hồi, cái kia đạo chủ hẳn là đi trở về, cho nên ở lại tại chỗ chờ chúng ta hai cái, chẳng qua là cái kia đạo chủ thủ hạ chính là người mà thôi. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ta cũng không đem loại khả năng này tính đồ vật lấy ra đánh bạc cái mạng nhỏ của ta. Nếu chỉ có vậy sự tình thói quen, ta sớm muộn sẽ ở phía trên này bị té nhào. Nghe được địch cửu mà nói, sa xắt hành giả lắc đầu cái kia không có khả năng ta không có khả năng đem đồ đạc của ta lưu cho người luyện hóa. Ta không tin ngươi. Nếu như đem đại đạo không giấu vết món pháp bảo này cho địch cửu luyện hóa, cái kia đích thật là có thể làm được không hề giấu vết. Đáng tiếc chính là, sa sắt hành giả hoàn toàn không tin địch cửu. Địch cửu biết rõ sa xắt ý tứ, hắn không có nói nhảm nữa, chỉ nói là đạo ta ý định đi cái này một phương vũ trụ hư không thí luyện một thời gian ngắn. Có lẽ sau một thời gian ngắn, ta có thể trở về nữa rồi. Nói xong, địch cửu không chút lựa chọn muốn ly khai. Hắn biết gió tiến vào cái này hỗn độn đại lục mới là tốt nhất tu luyện chỗ, trên thực tế là hắn bây giờ còn không có năng lực đi vào. Nếu như không có năng lực, vậy hắn liền cố gắng làm cho mình quy tắc đại đạo cùng cái này một phương vũ trụ hư không quy tắc dung hợp càng thêm phù hợp một ít. Đợi một chút. Trông thấy địch cửu thật muốn đi, xa sát hành giả tranh thủ thời gian gọi lại địch cửu. Hắn cũng không dám lại để cho địch cửu cứ như vậy ly khai, địch cửu đi hư không vũ trụ thí luyện một thời gian ngắn, nói không chừng thật sự có thể không hề tiếng động tiến vào cái này một phương hỗn độn đại lục mà hắn lại không được. Hắn đại đạo không giấu vết đích thật là chí bảo thực lực của hắn cũng không thể so với địch cửu tranh lệch. Đáng tiếc hắn ẩn nấp thủ đoạn so với địch cửu đến kém không phải một cái cấp bậc. Địch Cửu tăng thêm hắn đại đạo không dấu vết có thể phối hợp không hề sơ hở, chính hắn ẩn nấp thủ đoạn tăng thêm đại đạo không dấu vết vậy khắp nơi dấu vết. À hát, Địch Cửu dừng lại nhìn xem Sa Sắt hành giả, đây là giải thích ngươi đồng ý đem đại đạo không dấu vết lưu cho ta đã luyện hóa được. Địch Cửu trong lòng cũng là rất chờ mong, mặc dù hắn liền đại đạo không dấu vết đều không có chạm qua, nhưng mới rồi Sa Sắt hành giả thử cái kia thoáng một phát lại để cho hắn khẳng định đây là một việc tuyệt thế bảo vật. Một khi bị hắn luyện hóa, hắn đối đại đạo lý giải đem đuổi kịp tầng lầu, đây đối với hắn có thật lớn chỗ tốt. Xa sắt hành giả cười lạnh ta đã đã từng nói qua, điều đó không có khả năng. Ta thà rằng không tiến vào đại lục này, cũng sẽ không đem đại đạo không dấu vết cho người luyện hóa. Vậy ngươi gọi ta lại làm cái gì? Địch cửu sắc mặt có chút không vui? sa sắt hành giả do dự một hồi lâu, lúc này mới thở dài nói ra kỳ thật ta còn có một số đỉnh cấp thần thông, đáng tiếc chính là ta không phải tu luyện môn thần thông này liệu tuy nhiên tu luyện qua thi triển đi ra thời điểm luôn có chút không hợp nhau. Ta khẳng định, một khi ta đem môn thần thông này giao cho ngươi lời nói, ngươi trăm phần trăm có thể ẩn nấp không hề tiếng động. Có loại này thần thông, đưa cho ta xem một chút, địch cửu kinh gì nói. Sa sắt hành giả sắc mặt chỉnh trọng lên, địch đạo hiểu, nói trong nội tâm lời nói, môn thần thông này giá trị sẽ không so với ta đại đạo không dấu vết chênh lệch. Ta hy vọng có thể đạt được một ít vẫn có giá trị trao đổi. Rốt cuộc là thần thông gì, ngươi nói một chút đi. Địch cửu có chút không kiên nhẫn. Sa sắt hành giả xuất ra một cái phong cách cổ xưa giáp xác, môn thần thông này khắc tại ta đây miếng giáp xác lên thần thông tên gọi chữ địa sát huyễn. Chỉ cần học xong loại này thần thông có thể huyễn hóa ra ẩn chữa tại 72 loại thiên địa quy tắc ở trong vạn vật. 72 loại biến hóa. Địch cử hít vào một ngụm khí lạnh kêu sợ hãi lên tiếng. Xa sắt hành giả tên khốn kiếp này nóng dần lên A. Hắn tu luyện tới hôm nay tuy nhiên thần thông càng ngày càng lớn mạnh thọ nguyên cũng là càng đến càng xa xưa cũng có thể phi thiên đồn địa. Còn thật không có nghe nói qua 72 loại biến hóa, đây là thần thoại trong truyền thuyết. Địch cửu nghĩ tới đây tư duy đột ngột dừng lại, thần thoại trong truyền thuyết đồ vật, hắn ở đây ngũ hành trong vũ trụ kiến thức còn thiếu ư. Trên người hắn khai thiên bút còn có hà đồ. Không nói những thứ này, chính là cái bị hắn tiêu diệt lộc xa cũng không nghe đồn là lục áp truyền thừa ư. Những thứ này không người nào là thần thoại truyền thuyết, mà hắn cũng kiến thức. Xa sắt hành giả nhãn tình sáng lên nói ra cái tên này không sai a So địa sát huyến phải mạnh hơn. Ngươi nói đúng rồi, của ta môn thần thông này chính là 72 loại biến hóa, ngươi nói chân quý không chân quý A. Địch cửu cuối cùng là tỉnh táo lại, nếu quả thật có loại này thần thông, hắn nghĩ hết hết thảy biện pháp cũng muốn trao đổi đến A. Hắn không có nhân nhó, chẳng qua là khẳng định nói, xa sát đạo hiểu, nếu quả thật chính là địa sát chi biến ảo, đích thật là vật chân quý. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Ngươi có thể xuất ra cái gì đến? Môn thần thông này đối địch cửu mà nói rất là chân quý, trên thực tế sa sát hành giả thật đúng là không thích lắm. Môn thần thông này không quá phù hợp hắn đạo pháp, cho nên thi triển ra cũng là đặc biệt không được tự nhiên. Nếu không phải bởi vì này môn thần thông thật sự là quá mức chân quý, hắn đã sớm ném đi. Hiện tại muốn đem thần thông cho địch cửu tự nhiên sẽ không không công cho. Các vị đạo hữu. Hiệu... Chương 1049, đại đạo chí giản. Người đăng linhtt. Địch cửu xem xét mình một chút đồ vật, nói ra ta cho ngươi một loại luyện đan đan quyết, loại này đan quyết là mượn nhờ bất luận cái gì ngoại giới quy tắc kết đan thời điểm hầu như sẽ không thất bại. Hơn nữa thành đan sau, đan văn ít nhất sẽ không thấp hơn ba đảo. Sa sắc hành giả ha ha một tiếng, địch đảo hiểu tuy nhiên ta trung hậu trung thực, ngươi cũng không có thể như vậy lấn ta đi. Ngươi rõ ràng cầm một cái đan quyết cùng ta trao đổi địa sát huyễn, chẳng lẽ ngươi lương tâm sẽ không cảm thấy có chút bất an ư? Địch cửu trong nội tâm cười lạnh cái này ra hỏa thậm chí có mặt cùng hắn nói lương tâm hai chữ này. Nếu không phải cái này địa sát huyến thật sự là quá mức hấp dẫn hắn, hắn thật đúng là khó được lý cái này ra hỏa. Sa sát đạo hữu ta trước tiên là nói về thoáng một phát cái này địa sát huyến. Thứ này đối cần người đến nói, đích thật là thứ tốt. Nhưng đối với không cần người đến nói, thứ này tuy nhiên không phải không đáng một đồng, cũng chính là như vậy mà thôi. Địa sát viễn đối với ngươi có bao nhiêu tác dụng, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Cái này chỉ là một số gân gà thần thông, cũng không có thể tăng lên tu vi của ngươi, cũng không có thể tăng thực lực của ngươi lên, duy nhất có thể cho ngươi, chính là lãng phí thời gian đi thôi diễn. Đối với ngươi người như vậy mà nói, thời gian có bao nhiêu trọng yếu ta có lẽ không cần phải nữa nhắc nhở ngươi. Nói đến đây, địch cựu cố ý dừng thoáng một phát, sau đó chỉ chỉ nơi xa hỗn đồn đại lục mà cách chỗ này, nhưng có thể cho ngươi thực lực mức độ lớn tăng lên, thậm chí có thể bước vào bước thứ ba. Một khi ngươi bước vào bước thứ ba thực lực như thế nào ta không biết, nhưng ta tin tưởng ngươi có lẽ khinh thường tại đi biến ảo vạn vật. Hiện tại lại đến nói một chút của ta cái này đan quyết, vừa rồi ta đã cùng ngươi nói, đây là đạo tác đan quyết, là mượn nhờ bất luận cái gì thiên địa quy tắc cô động mà thành đan quyết. Ngươi bái kiến thành đan xuất hầu như trăm phần trăm hơn nữa thành đan cũng đều là tam vân trở lên đan quyết ư. Của ta cái này đan quyết chính là, loại này chân quý không cần ta nói, ai cũng biết. Nói một cách khác, ngươi biến ảo thần thông hẳn không phải là vũ trụ duy nhất bởi vì có địa sát liền khẳng định có thiên cương. Mà của ta đan quyết, nhưng là duy nhất tuyệt đối tìm không thấy phần thứ hai. Ta dùng tốt như vậy đan quyết cùng ngươi trao đổi một kiện đối với ngươi không có bao nhiêu ý nghĩa cũng không duy nhất thần thông, còn muốn hứa hẹn mang ngươi tiến vào cái này một phương đại lục ngươi lại vẫn nói ta lấn ngươi. Ai, làm người quả nhiên không thể quá mức chân thật ta khuyết điểm duy nhất chính là quá chân thật. Ta rõ ràng có thể nói đối địa sát huyến cũng không thèm để ý ta bởi vì quá chân thật, chỉ có thể nói rất ưa thích cái này địa sát huyến. Sa sắt hành giả chừng to mắt nhìn xem địch cửu, mãi cho đến địch cửu sau khi nói xong, lúc này mới thật dài thờ dài, địch đạo hiểu, ngươi thật có thể nói ta ta vậy mà á khẩu không trả lời được. Mặc dù biết địch cửu nói hưu nói vượn, có thể sa sắt hành giả vậy mà không cảm thấy địch cửu mà nói có bao nhiêu chói tai. Hắn một khi bước vào tạo hóa cảnh mà nói, trên đời còn có mấy cái đối thủ. Nếu như liền đối thủ cũng không có, còn biến ảo cái giám A. Nói một cách khác chính là hắn có đối thủ, cái này địa sát viễn biến ảo vạn vật đối thủ liền không nhìn ra được sao. Địch Cửu cầm ra một quả ngọc giản nói ra, bởi vì ta rất chân thành cho nên ngươi mới có loại cảm giác này. Chúng ta thời gian thật sự là không nhiều lắm, bởi vì mỗi lần đi qua một hơi thời gian cái này một phương đại lục hỗn độn khí tức sẽ bạc nhược yếu kém một phần. Trao đổi A, ngươi cũng nắm chặt thời gian nắm giữ một loại vũ trụ đang lúc đệ nhất đan đạo thủ đoạn. Nói xong địch cửu đem ngọc giản hướng mặt trước một lần lượt, hắn hạ quyết tâm muốn trao đổi sa sắt hành giả địa sát huyến. Nếu là sa sắt hành giả không đồng ý, hắn sẽ thấy thêm một giọt vũ trụ chân tủy, sẽ không đồng ý, hắn thậm chí nguyện ý lại thêm một cây kiến mộng nhánh cây. Loại này thứ tốt, ở lại sa sắt hành giả trong tay quả thực là con rùa ăn lúa mạch tao đạp lương thực. Đã đến trong tay hắn, mới có thể phát huy ra quang cùng nhiệt. Sa Sắt hành giả do dự mấy hơi, thở dài một tiếng, đem trong tay tang thương phong cách cổ xưa giáp xác đưa cho Địch Cửu, "Ngươi không đi tham gia Vũ trụ đại đạo biện thật sự là ủy khuất ngươi." Địch Cửu ôm đồ qua giáp xác, đem trong tay ngọc giản kín đáo đưa cho Sa Sắt hành giả, trong lòng là một hồi cuồng hỉ. Rốt cục tới tay. Tựa hồ cảm thấy Địch Cửu vội vàng, Sa Sắt hành giả dùng một bộ chưa thấy qua chẳng diện như thế ánh mắt nhìn lướt qua Địch Cửu, "Ngươi thực con buôn ta Sa Sắt nếu như chuyện đã đáp ứng, làm sao có thể đổi ý?" Ta đi nghiên cứu địa sát huyến, ngươi đang ở đây một bên chờ ta. Địch cửu mới mặc kệ xa sát, nắm lên giáp sát lập tức chảy đã đến một bên. Xa sát hành giả tự nhiên là mặc kệ không hỏi địch cửu, hắn thần niệm rơi vào địch cửu cho hắn đan tắc ngọc giản lên. Chẳng qua là nhìn lướt qua, hắn liền kích động lên, trong mắt toát ra tinh quang. Đây tuyệt đối là hắn bái kiến cấp cao nhất đan đạo pháp tắc loại này luyện đan thủ đoạn quả thực là... Sa sắt hành giả không thể tưởng được tốt hơn ngôn ngữ đi hình dung cái này một phần đan đạo pháp quyết, nếu như sớm biết như vậy địch cửu cùng hắn trao đổi chính là như vậy một phần đan quyết, hắn nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Đối sa sắt mà nói, trong tay đan quyết sớm đã đã vượt qua đan quyết phạm chủ. Cùng địch cửu ý tưởng giống nhau, sa sắt hành giả cảm thấy cái này đan quyết đối với hắn đại đạo có phá vỡ tính ảnh hưởng. Địch Cửu đi nghiên cứu địa sát huyễn, xa sát hành giả càng là không thể chờ đợi được đi nghiên cứu trong tay cái này một phần pháp tác đan quyết. Đối địch cửu người như vậy mà nói, địa sát huyễn hóa có bao nhiêu chân quý. Hắn thần niệm tài quét đến giáp sát thượng đẳng một chữ cảm nhận được trong đó đạo thứ nhất pháp tác thời điểm cả người tâm thần liền đám chìm dưới đi. Lúc này, địch cử hoàn toàn không nhớ rõ thời gian đang trôi qua thậm chí không nhớ rõ hắn vẫn còn hỗn độn đại lục bên ngoài hư không. Vô cùng vô tận đạo vận không ngừng tại địch cửu quanh người biến ảo, ngưng tụ đã thành đủ loại pháp tắc. Có lẽ thứ này đối tu sĩ khác mà nói, cần tiêu phí nhiều thời gian mới có thể nắm lấy thấu. Đối địch cửu mà nói, thứ này thật sự là quá phù hợp đạo của hắn. Địa sát Viễn chính là thông qua dung hợp vạn vật pháp tắc ngưng tụ quy tắc một số thần thông. Địch cửu vũ trụ thế giới chính là như vậy đến. Hắn vũ trụ trong thế giới mỗi một đảo pháp tắc đều là chính mình ngưng tụ, mỗi một đảo quy tắc cũng đều là hắn pháp tắc xây dựng mà thành. Dùng quy tắc của hắn đại đạo đến thôi diễn địa sát viễn hóa, đây quả thực là nước chảy thành sông. Không chỉ có như thế, địa sát viễn hóa biến ảo lý niệm cũng là cho địch cửu càng nhiều nữa gợi ý, lại để cho hắn đối quy tắc lý giải càng thêm thấu triệt. Lúc trước hắn cô đọng quy tắc xây dựng vũ trụ thế giới chứng đạo bước thứ ba thời điểm, đều là thiếu khuyết cái gì quy tắc, liền cô đọng sáng tạo cái gì quy tắc. Sáng tạo không đi ra, vậy không ngừng suy diễn chung quanh vũ trụ quy tắc thời gian sử dụng đang lúc đi tích lũy. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, hai loại không đồng dạng như vậy quy tắc đôi khi cũng có thể chung. Phát hiện này đối địch cửu mà nói, thật sự là quá thần kỳ. Có lẽ loại này trung tài thuộc về là bất đồng có thể ảnh hưởng đến địch cửu xây dựng chính mình giới, lại cũng không ảnh hưởng địch cửu đối thần thông lý giải càng thêm thấu triệt. Hắn có thể dùng thủy thuộc tính quy tắc thi triển ra hỏa thuộc tính thần thông. Dùng không gian thuộc tính quy tắc thi triển ra thời gian thuộc tính thần thông. Lại nói tiếp rất đơn giản, có thể tải đấu pháp trong quá trình, loại này đơn giản đến mức tận cùng biến hóa, có thể tăng lên thần thông uy lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Có đôi khi đạo lý nói rõ, kỳ thật rất dễ dàng phải biết. Thật giống như ánh sáng ba màu gốc là hồng lục lam bình thường, cái này ba loại nhan sắc có thể xây dựng ra vô cùng vô tận, thậm chí là chút nhan sắc nào. Địa sát quy tắc biến ảo đồng dạng là đạo lý này, địch cử hoài nghi mình nghiên cứu thấu địa sát viễn hóa, hắn chỉ bằng vào đối quy tắc dung hợp lý giải, có thể nghiên cứu ra thiên cương biến ảo. Lại sau đó, vượt qua thiên cương biến ảo, hình tùy ý đi. Đôi khi, đại đạo chính là chỗ này sao đơn giản. Giống như vô cùng sắc thái, nhìn ngươi có thể hay không từ nơi này vô tận sắc thái trong cầm ra ba màu gốc mà thôi. Một ngày, một tháng, một năm. Sa sắc chính mình muốn nghiên cứu địch cửu Pháp tác đan quyết cũng không có thời gian nhắc tới tỉnh địch cửu đã đến giờ. Hai người ngay tại hỗn độn đại lục bên ngoài biên cuồng cảm ngộ cái này mình thích thần thông, hoàn toàn không thèm để ý thời gian trôi qua bao lâu. Lúc địch cửu huyễn hóa ra xa sắt hành giả bộ dáng lúc địch cửu biết mình địa sát huyễn hóa đã đại thành sao. Về phần tương lai như thế nào thôi diễn ra thiên cương huyễn, thậm chí vượt qua thiên cương biến ảo, vậy mặt khác lại cần có thời gian cùng cơ duyên. Trương 1050, đạo chủ xuất hiện. Người đăng Linh H.T.T. Coi một cái tại đây một phương đại lục bên ngoài hư không đã là đi qua 3 năm thời gian, hắn tự nhiên là không thể tiếp tục ở đây ở bên trong lãng phí thời gian. Sa sát! Địch cửu vỗ sa sắt xây dựng ẩn nấp hồ trận, hộ trong trận đắm chìm tại pháp tác đan quyết trong sa sắt đột nhiên bừng tỉnh. Địch đảo hiểu, nhanh như vậy thì tốt rồi. Sa sắt ngẩn đầu, còn không có đi thăm dò nhìn thời gian trôi qua bao lâu. Đã ba năm ta hiện tại có nắm chắc tiến vào hỗn độn đại lục ngươi muốn không nên cùng đi. Địch cửu nhìn thoáng qua sa sắt trong tay ngọc sản, trong nội tâm rất là khinh bỉ. Lúc trước còn nói bị thua thiệt bao nhiêu, hiện tại cái này ra hỏa hiển nhiên là đám chìm đến hắn pháp tác đan quyết trong đi. Địch đạo hiểu, đa tạ ngươi rồi, ta lúc trước nghĩ đến ngươi đều muốn lấy không của ta địa sát huyến, không nghĩ tới ngươi hay là một cái thành thật người. Xa sắt hành giả là thật tâm thực lòng cảm tạ một câu, trên thực tế tại bắt được pháp tác đan quyết thời điểm, là hắn biết địch cửu thật đúng là không có ý định lấy không hắn đỉnh cấp thần thông. Không sai, đây là ta nghe ngươi nói câu đầu tiên lời nói thật chuyện này tất cả mọi người không thiệt thòi là tốt nhất. địch cửu nói ra, như xa sắt cường giả loại này còn không đến mức trợn mắt nói lời bịa đặt. xa sắt thu hồi pháp tắc đan quyết, nhìn phía xa xanh tươi đài lục hỏi, địch đạo hữu, ngươi nắm chắc hiện tại có bao nhiêu? địch cửu cười cười, ta có mười phần nắm chắc, coi như là đạo chủ tại đâu đó chờ ta, ta cũng có nắm chắc không cho hắn phát hiện. Ngươi chính là cái kia đại đạo không dấu vết hẳn là mang không gian pháp bảo a. Ngươi trốn vào ngươi không gian pháp bảo, sau đó đem đại đạo không dấu vết sao cho ta có thể. Tốt. Xa sát hành giả nửa câu nói nhảm đều không có nói. Hắn đại đạo không dấu vết đích thật là kèm theo không gian pháp bảo. Hắn hiện tại tiến vào chính mình đại đạo không dấu vết dùng địch cửu tu vi, còn không cách nào cướp đi hắn đại đạo không dấu vết. Chỉ cần địch cửu có nửa điểm dị động, hắn lập tức có thể phát giác. Hắn tin tưởng địch cựu chỉ cần không phải ngốc tự không khả năng đánh hắn đại đạo không giấu vết chủ ý. Sa sát hành giả làm việc rất là dứt khoát, đồng ý sau, sẽ không trì hoãn nữa nửa điểm thời gian, sau một khắc hắn đã biến mất tại đại đạo không giấu vết bên trong. Địch cựu nắm lên đại đạo không giấu vết cả người đồng dạng phai nhạt xuống. Lập tức cũng là từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc trước ẩn nấp thân thể bất đồng, lần này địch cựu trực tiếp viễn hóa thành một đạo vũ trụ quy tắc. Đây cũng là hắn vì cái gì nói coi như là cái kia đạo chủ tới đây, cũng tìm không thấy hắn. Trong vũ trụ có bao nhiêu thiên địa quy tắc, các loại quy tắc đều là vô cùng giống nhau, hắn hóa thành một đạo quy tắc tiến vào hỗn độn đại lục cái kia đạo chủ trừ phi có thông thiên chi năng, nắm trong tay tất cả vũ trụ quy tắc. Bằng không mà nói, tự không khả năng phát hiện hắn. Về phần cái kia đạo chủ có phải hay không nắm trong tay tất cả vũ trụ quy tắc địch cử là nửa điểm cũng không lo lắng. Nếu như cái kia đạo chủ thật sự có bản lĩnh như vậy, đã sớm lao ra đại lục tới bắt hắn địch cửu. Địch cửu lần thứ nhất bước vào hỗn độn đại lục vị trí chung quanh, giờ phút này chỉ có 10 tên tu sĩ tản ra đến trông coi. Cái này một phương có đủ loại hồ trận khốn trận gây ra đại trận cùng sát trận. Không chỉ nói một người coi như là một trận gió thổi qua cũng sẽ bị trói buộc chặt hiện ra nguyên hình đến. Cho dù địch cử thần niệm không dám phóng ra ngoài, có thể hắn huyến hóa thành một đạo vũ trụ quy tắc dung ở chung quanh quy tắc trong, đồng dạng cảm nhận được cái này một phương không gian các loại cấm chế. Giờ phút này địch cử trong nội tâm không khỏi âm thầm may mắn, như hắn lúc trước thật sự cùng sa sắt hành giả hai người cho rằng tăng thêm đại đạo không dấu vết có thể tiến đến, hiện tại chỉ sợ đã bị cái kia đạo chủ chộp tới. Nơi đây các loại khốn trận cùng gây ra đài trận hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng qua là cường thịnh trở lại cũng không cách nào vây khốn một đảo vũ trụ quy tắc. Huống chi, cái này một đảo vũ trụ quy tắc trận đảo trình độ đồng dạng cường hãn đến mức tận cùng. Địch cử biến ảo cái này một đảo vũ trụ quy tắc tại phần đông thần niệm cùng khốn trận chung ngoài tràn, không có bất kỳ tu sĩ phát hiện. Địch cử âm thầm kích động cái này quy tắc biến ảo thủ đoàn thật sự là thật lợi hại. Sa sắt mặc dù nói đại đạo cùng môn thần thông này có chút không hợp nhau, đồng thời cái này ra hỏa cũng xem thường địa sát huyễn thần thông. Nếu là sa sắt thật khó hiểu quy tắc biến ảo giá trị, chỉ sợ sẽ không cùng hắn trao đổi. Chờ hắn hợp giới sau khi thành công, hắn nhất định phải tốn tiếp tục nghiên cứu cái này địa sát huyễn. Đôi khi, sự tình chính là như vậy đổ phá hoại. Mắt thấy địch cử muốn lao ra cuối cùng một đạo gây ra trận tiến vào cái này một phương đại lục thời điểm, mấy đạo thân ảnh vọt vào. Địch cửu thần niệm không cần đi cảm ứng sông tới tu sĩ thực lực, hắn cũng biết trong chuyện này chỉ có hai cái cực hạn cường giả. Giờ phút này địch cửu ở đâu còn dám tiếp tục di động, trực tiếp dung hợp đến nơi này một phương không gian vũ trụ quy tắc bên trong, di chuyển cũng không dám di chuyển. Không chỉ nói di chuyển, liền liền thần niệm cũng không dám phóng ra ngoài. Có lẽ đối với phương không phát hiện ra được hắn biến ảo cái này một đạo vũ trụ quy tắc, nếu là mình dám dùng thần niệm quét vậy đối với phương rất có thể sẽ phát giác. Cố gắng nữa cùng chung quanh thiên địa quy tắc dung hợp địch cử vẫn là có chút bận tâm, hắn lo lắng là những người này bởi vì hắn mà đến. Nếu như những người này thật là vì hắn mà đến, cái kia có thể nói rõ một vấn đề, chính là hắn biến ảo cái kia một đảo quy tắc xảy ra vấn đề. Nếu như vậy, vậy thì phiền lớn hơn. Có thể ở khoảng cách chỗ rất xa có thể cảm nhận được chính mình biến ảo cái này một đảo quy tắc địch cử không cần nghĩ, cũng biết hắn xa xa không phải đối phương đối thủ. Oanh! Địch cửu đài não vẫn còn bay nhanh vần chuyển thời điểm, Pháp bảo va chạm kịch liệt chấn động truyền đến, đi theo địch cửu liền cảm nhận được chung quanh thiên địa quy tắc nhanh chóng biến ảo, đạo vận bắt đầu lưu truyền đứng lên từng đạo sát thế cùng vây khốn thế xoắn cùng một chỗ, khi hắn quanh người vần quanh. Địch cửu trong nội tâm đại hỷ, hắn biết mình suy nghĩ nhiều. Loại này Pháp bảo va chạm rõ ràng là có người tải đấu Pháp, rất hiển nhiên vừa rồi xông lại mấy người hẳn là có một người ở phía trước trốn, đằng sau có mấy người tải đuổi theo. Bất quá cái này trốn ra họ còn không có chạy đi, đã bị người phía sau dùng khốn sát trận ngăn trở, sau đó người phía sau ra tay công kích. Nếu như cùng mình không quan hệ, địch cửu tự nhiên là ẩn nấp càng sâu. Loại này đấu pháp thích hợp nhất hắn bỏ chạy, địch cửu quyết định chỉ cần đấu pháp chấn động càng lớn một ít, hắn hội không chút lựa chọn tràn ra, sau đó lặng yên không một tiếng động ly khai nơi đây. Quy ngôn, ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Ta biên tuyệt ở đâu đắc tội ngươi rồi. Ngươi vì một quả liệt đạo lệnh muốn truy sát ta. Chính ngươi đã có một quả liệt đạo lệnh còn muốn quả thứ hai, tốt nhất cái này một phương vũ trụ tất cả mọi người quỳ dạp xuống trước mặt của ngươi, thừa nhận ngươi là cái này một phương vũ trụ đạo chủ, sau đó đem tất cả thứ đồ vận cũng hai tay phụng cho ngươi. Một cái hùng hậu thanh âm tức dần dần giữ hét, Đi theo địch cửu lại lần nữa nghe được một cái lanh lành trả lời, biên tuyệt ngươi có thể đi, không có người nào ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi liệt đạo lệnh nhất định phải lưu lại, liệt đạo lệnh không phải một mình ngươi, nếu như ngươi mang đi liệt đạo lệnh, những người khác tương lai như thế nào ly khai? Ha ha ha! Biên tuyệt một tiếng cuồng tiếu, quy ngôn, ngươi cái này không biết xấu hổ xấu thứ đồ vật. Ta biên tuyệt lấy được liệt đạo lệnh không phải ta một người, ngươi quy ngôn lấy được toàn bộ hết gì đó đều là một mình ngươi. Ngươi quy ngôn dùng liệt đạo lệnh đi ra ngoài qua mấy lần. Như thế nào không thấy ngươi nói liệt đạo lệnh không phải chính ngươi? Ta nhổ vào. Địch cửu giận mình, liệt đạo lệnh. Xem ra cái này quy ngôn chính là lúc trước muốn giết hắn đạo chủ. Quy ngôn cái này đạo chủ liệt đạo lệnh bây giờ đang ở hắn địch cửu trên người, bởi vậy quy ngôn đều muốn biên tuyệt trên người liệt đạo lệnh cũng là có thể giải thích. Xem ra cái này một phương vũ chủ liệt đạo lệnh không phải một quả A, mà là hai quả. Quy ngôn ngữ khí vẫn là không chầm không chậm biên tuyệt cái này một phương vũ trụ liệt đạo lệnh chỉ có ba miếng, ngươi một quả ta một quả còn có nhiếp sai ngân một quả. Nhiếp sai ngân đã sớm mất tích cho nên chỉ có hai quả liệt đạo lệnh. Chúng ta cái này một phương vũ trụ nhiều như vậy tu sĩ, chỉ có hai quả liệt đạo lệnh, ngươi lại mang đi một quả mà nói, vậy tương lai như thế nào đi ra ngoài. Tuy nhiên quy ngôn thanh âm không trầm không trầm có thể bởi vì thanh âm quá mức lanh lành, nói ra được lời nói làm cho người ta nghe xong có một loại toàn thân rét run cảm giác. Ha ha! Biên tuyệt cười ha ha thanh âm lần nữa truyền ra, ngươi biên lão tổ hôm nay ngay ở chỗ này, ngươi dùng khốn trận vây khốn nhĩ lão tổ thì như thế nào? Hôm nay ngươi biên lão tổ coi như là cùng liệt đạo lệnh đồng quy vu tận cũng sẽ không khiến này cái liệt đạo lệnh rơi vào ngươi cái này chó chết trong tay.